Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Dịch vụ tác chương 956 Sau khi theo La Trinh đi đến chân tuyệt lộ, Ninh Vũ Điệp lại nghiêm mặt nói, số mệnh của phu quân là bất khả chiến bại, ta tin hắn sẽ thuận lợi thông qua. Ninh Vũ Điệp chưa từng cùng La Trinh đi ra bên ngoài, trong những lần La Trinh rời đi, không biết đã trải qua biết bao nguy hiểm. Nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng vào thực lực và số mệnh của La Trinh. Ngay sau khi La Trinh vừa mới bước lên chân tuyệt lộ, hai bên bờ ruộng liền tỏa ra từng đám sương mù. Sương mù này được chia thành hai màu đen trắng, ở bên tay trái La Trinh là màu đen, tay phải là màu trắng. Sương mù này mang lại cho người ta cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở trong sương mù, La Trinh cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, giống như sương mù này có thể biến thành mọi vật trong thế gian. Trong lòng La Trinh vừa mới xuất hiện một chút nghi hoặc, thì giọng nói của Á Phúc liền phiêu, đáng bên tai Đây chính là hai khí âm dương do phủ chủ đời thứ nhất tạo ra. Ngươi, hãy cẩn thận. Trời đất ở thùa ban đầu, mọi thứ đều rất hỗn độn, cũng bởi vì là vô cực, mà vô cực sinh ra thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi là quy tắc âm dương sinh ra tứ tượng, tứ tượng là bốn hướng lại sinh ra bát quái, 8864 quẻ, cứ thế diễn biến vô cùng vô tận. Vô cực, hay có thể coi là hư vô, thái cực, tạm coi là trạng thái cân bằng khi vũ trụ hình thành, lưỡng nghi, gồm hai thành phần âm và dương tứ tượng là thái dương, thái âm, thiếu âm. Nếu tiếp tục tìm hiểu về hai khí âm dương này thì có lẽ sẽ đề cập tới nguồn gốc của cả thế giới, những huyền ảo trong đó La Trinh cũng không thể nhìn thấu. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, La Trinh không cần nhìn thấu. Những gì hắn phải làm là tiếp tục tiến lên chân tuyệt lộ. nghĩ đến đây, La Trinh bước nhanh chân, thân hình như thoi đưa, bay nhanh về phía trước. Nhưng hai khí âm dương cũng cuộn cuộn kéo đến, còn hóa thành một gốc cây kỳ lạ, quét về phía La Trinh. La Trinh giữ vẻ mặt bình tĩnh một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn trường kiếm bộc phát ra kiếm ý lạnh lẽo lập tức đưa từ bên trái lượn vòng sang bên phải một tay cầm kiếm lần lượt đưa từ trái sang phải từng đường kiếm ý bảo vệ cả người la trinh ở bên trong dưới ánh kiếm lượn vòng gốc cây kỳ lạ do hai khí âm dương biến thành liền bị chém thành từng đoạn nhưng chỉ trong phút chốc chúng lại trở về trạng thái sương mù với màu đen trắng như lúc đầu sau đó lại tụ thành các loại thực vật vô cùng kỳ quặc lao về phía la trinh áp lực không lớn Trong lòng La Trinh thoáng thả lòng. Nhờ có kiếm ý bảo vệ, tốc độ của hắn cũng tăng vọt. Dưới tốc độ nhanh như vậy, khi hắn quay đầu lại nhìn thì cảnh vật phía sau đã tan biến mất rồi. Ba cô gái khê ấu cầm, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận đã bị sương mù che phủ. Một mình hắn bước chậm trên đường mòn này, một cảm giác cô đơn bỗng dâng lên trong lòng hắn. La Trinh tiếp tục tiến về phía trước, ảo ảnh của hai khí âm dương cũng ngày càng nhiều. Thường thì đó là một số vật có hình dáng nhỏ, nhưng đa số đều là côn trùng. Là trình cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết được vài loại côn trùng trong đó. Ví dụ như con bướm, chuồn chuồn, giáp sát và các sinh vật khác. Mà rất nhiều côn trùng còn lại cũng có hình thủ kỳ quái, vẻ ngoài xấu xí. Xoàn xoạt xoàn xoạt, dưới kiếm ý điên cuồng, những con côn trùng này đều bị hắn chém nát. Côn trùng càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, tình dáng cũng càng lúc càng khổng lồ. Trong đó có một số con buom chuon chuon giap xac va cac sinh vat khac ma rat nhieu con trung trùng lớn nat con trung cang luc cang tuon ra nhieu hon hinh dang cung cang luc nắm tay, giáp xác thì rất cứng ngay cả thánh khí thượng phẩm của La Trinh khi chém lên cũng phải cố sức phát ra tiếng leng keng leng keng. Tuy số lượng côn trùng rất nhiều, nhưng vẫn không thể ngăn cản được La Trinh. Tốc độ của hắn không hề giảm chút nào, mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Trên đoạn đường này, từng đám côn trùng dần dần tiêu tan, thay vào đó là nhiều loài bò sát, một số sinh vật như thần lằn và rắn. Tới bước này, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Chân tuyệt lộ này dường như được sắp xếp dựa theo con đường tiến hóa của sinh vật tất cả các sinh vật trong vũ trụ đều không vô cớ xuất hiện sau khi mỗi sinh vật trong các chủng tộc được sinh ra sinh sôi nảy nở từ thế hệ này tới thế hệ khác không ngừng tiến hóa xóa bỏ khuyết điểm của bản thân tăng cường ưu điểm để trở nên mạnh hơn người thích hợp sẽ tồn tại loài nào mạnh thì sống sót trong đó có vô số sinh vật la trinh chưa từng gặp có lẽ trong thế giới này chúng đã bị tuyệt chủng từ lâu trở thành chủng tộc bị đào thải còn một số chủng tộc khác lại tiến hóa mạnh hơn nhưng chân tuyệt lộ sắp xếp như thế là có ý gì? Xè xè, hai bên chân tuyệt lộ, hai khí âm dương biến thành các loại bò sát có màu sắc và hình dáng lớn nhỏ khác nhau, tiếp tục lao về phía La Trinh. Giống với các loại côn trùng và thực vật trước đây, những sinh vật bậc thấp này không uy hiếp được La Trinh, nên hắn vẫn bước đi như bay. Nhưng sau khi vượt qua khu vực này, độ khó của chân tuyệt lộ đột nhiên bắt đầu tăng lên. Hai khí âm dương ở hai bên trái phải bắt đầu ngưng tụ lại và tạo thành một số lượng lớn mãnh thú như sư tử, hổ, báo, chó ngao. Giết Sắc mặt La Trinh trầm tĩnh, hễ mãnh thú nào có gan tới gần thì đều bị hắn chém chết dễ dàng. Đợi đến khi những mãnh thú này bị La Trinh chém hết sạch, trên chân tuyệt lộ lại bắt đầu xuất hiện các sinh vật loại linh trưởng như khỉ, tinh tinh, khi đầu chó và còn có một số sinh vật hình người. Lực công kích của những sinh vật này thậm chí còn kém hơn mãnh thú, nhưng chúng lại có linh trí. Trong tay chúng cầm gậy, hoặc dùng đá ném mạnh về phía La Trinh, thậm chí còn có thể dùng lửa. Tuy còn cực kỳ nguyên sơ, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, loài người bao gồm tất cả các sinh vật loài người như ma tộc, yêu dạ tộc, cự nhân tộc, những chủng tộc này có thể đạt được tới trình độ hiện giờ chính là vì lúc trước có được một chút linh trí. Nhưng linh trí này, là ai trao cho, cho? Điều này vẫn chưa có đáp án, tiếp tục giết. Vù vù vù. Tấn công ở trình độ này thì đối với la trinh căn bản là phí công. Dưới sự chém giết điên cuồng, các loại sinh vật linh trường này cũng dần dần tan biến. Nhưng tiếp đó lại xuất hiện một con người có thân hình cao lớn. Loài người. Hình như cũng không phải. Nhìn qua thì những sinh vật này rất giống loài người, nhưng là trình nhìn xung quanh liền lập tức phủ định phán đoán của mình. So với loài người, thì bọn họ cao lớn hơn. Một khối cơ trên cơ thể, vị trí mỗi một chiếc dương đều được phân bố vừa đúng. Hai tay nhọn giống như yêu dạ tộc, nhưng đồng tử và lan da lại giống người ma tộc. Ngoài ra, ở trên lưng còn được bao phủ một lớp vẩy màu xanh biếc. Tuy không hề đẹp, nhưng hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ khỏi những đòn đánh đến từ phía sau. Trước hết không tính đến thực lực của họ la trinh bắt đầu cảm nhận được từ trên người bọn họ có một hơi thở hoàn mỹ đây là chủng tộc gì vì sao lại có chủng tộc hoàn mỹ như thế vẻ mặt la trinh tò mò lúc trước la trinh cho rằng chủng tộc hoàn mỹ nhất hẳn là yêu dạ tộc thân thể từ khi sinh ra đã tinh thuần không có chút tạp chất cũng chính là tiên thiên cảnh chẳng qua chủng tộc này cũng có một số điểm yếu đó là khả năng sinh sản không cao tuy trong tộc có rất nhiều thiên tài những số lượng lại nhỏ tổng các cường giả và thiên tài được sinh ra lại thu xa nhân tộc Tóm lại, vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm. Nhưng chủng tộc trước mặt này lại khiến La Trinh thấy có chút kỳ quái. Dường như chủng tộc này dung hợp rất nhiều ưu điểm của các tộc khác. Vậy mà sao La Trinh chưa bao giờ nghe nói về chủng tộc này? Khi trong lòng con nghi hoặc, chủng tộc gần như hoàn mỹ ấy đã lao về phía La Trinh. Đám người kia dường như đã nắm trong tay những kỹ xảo chiến đấu nhất định, vừa ra tay đã bay thẳng tới, tấn công vào những chỗ hiểm của La Trinh. Hừ! La Trinh hử lạnh một tiếng, nện một quyền vào một người hắn cũng không dùng lực vẩy rồng hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu của chân tuyệt lộ không thể dùng sức mạnh lớn như vậy một quyền này của la trinh đã có thể trực tiếp đánh bay tên kia rồi nhưng la trinh đánh vừa tung nắm đấm qua cơ thể người cầm đầu đột nhiên cuộn tròn lại một phần sức mạnh của la trinh đã bị hóa giải còn xương cốt trên thân thể người đó thì vặn vẹo với một góc độ kinh người trên mặt y lộ ra vẻ đau đớn sau khi lăn vài vòng trên mặt đất thân thể như đã rời ra ấy lại dần dần phục hồi thấy cảnh tượng như vậy la trinh liền kinh hãi Người của chủng tộc này cho La Trinh một cảm giác hoàn mỹ, nhưng bọn họ lại chưa từng tu luyện. Mà dù có cơ thể tinh thuần nhưng chưa từng tu luyện thì cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Dựa vào một cú mà La Trinh vừa tung ra, đừng nói là tiên thiên cảnh, cho dù là võ giả thần đan cảnh thì hắn cũng có thể dùng một quyền đánh bay. Nhưng người này chỉ dựa vào sự mềm dẻo của cơ thể đã hóa giải được hơn một nửa sức mạnh của hắn, thậm chí còn đứng dậy một cách bình yên vô sự. Làm sao có thể? Chương 957 Vèo vèo vèo Những người khác cũng nhanh chóng nhảy về phía La Trinh, nhưng bọn họ cũng không tu luyện công pháp, nếu như ở trung vực thì cũng chỉ đang ở giai đoạn người bình thường. Nếu đã như vậy, sao có thể ngăn cản một quyền của La Trinh? Bóp bóp bịch. La Trinh cố gắng không tăng sức mạnh, trong nháy mắt những người này đã bị hắn đánh bay, nhưng cả đám bọn họ đều bò dậy, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Những người này biết suy tính ư, hay là do phủ chủ đời thứ nhất bố trí chân tuyệt lộ đã cố tình làm vậy. La Trình không suy nghĩ nhiều, lần này hắn bùng nổ cương nguyên trong cơ thể, chờ đến khi những người này xuất hiện lần nữa, công kích của hắn liền trở nên ác liệt hơn. Phột phột phột, lần này cứ có người đến gần thì đều trực tiếp bị La Trình đánh nát, cơ thể hóa thành một vũng máu, máu màu vàng. Thấy như vậy, La Trình nhất thời giật mình. Nếu La Trình nhớ không lầm thì dòng máu vàng dường như chỉ tồn tại ở người Thiên Vị Tộc. Sau khi gia nhập Thiên Vị Tộc, chuyện quan trọng nhất chính là thay máu, nhưng ông lão Thiên Vị Tộc kia lại không chịu đưa hắn vào Thiên Vị Tộc cho nên cũng không giúp hắn thay máu. Trong chuyện này chắc hẳn cũng có rất nhiều mối liên quan. Dưới một đòn nặng nề này của La Trinh, những người kia đều bị đánh nát. Đầu tiên bọn họ biến thành một vũng máu, ngay sau đó vũng máu này lại hóa thành khí âm dương rồi lại ngưng kết thành hình người lần nữa, tiếp tục lao về phía La Trinh. Mà lúc bọn họ nhào tới lần thứ hai, cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì đều đã tăng vọt. Cương Nguyên, thầy thế, vẻ mặt La Trinh cũng kinh ngạc. Trong nháy mắt những người này vọt tới. Rõ ràng hắn cảm nhận được họ cũng bộc phát ra cơ nguyên mạnh nghiệt, hơn nữa chiêu thức sử dụng cũng giống y chiêu thức của La Trinh. Những người này bắt trước mình, nổ hết cho tha. Cho dù bộc phát ra cơ nguyên, nhưng chỉ dựa vào thực lực của tiên thiên cảnh thì sao có thể làm gì được La Trinh? Sức mạnh trong cơ thể La Trinh tuôn ra, sức mạnh cũng được tăng lên một cấp độ nữa. Nhưng sức mạnh của La Trinh tăng lên, thì thực lực của những người này cũng nhanh chóng tăng cường. Tiên thiên, chiếu thần cảnh, hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, La Trinh cũng cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn. Vèo vèo vèo, chân tuyệt lộ này chẳng qua chỉ là một bờ đất độ rộng không tới một bà vai mà thôi, La Trinh không thể nào tránh qua trái hay qua phải được, mấy người phía trước liên hợp lại liền trực tiếp đánh lui La Trinh mới bước. Lúc này La Trinh mới ý thức được, đáng lẽ bản thân không nên chăm chăm đối phó với những người này. Mục tiêu của hắn là vượt qua chân tuyệt lộ, hắn không rõ bản thân có thể đi qua mấy giai đoạn, nhưng cứ dây dưa ở chỗ này với bọn họ thì rõ ràng là không sáng suốt nghĩ tới đây la trinh bộc phát ra lực vẩy rồng đánh nổ những người đó sau đó cơ nguyên trong cơ thể chợt bùng nổ đồng thời cũng vận chuyển chân nguyên thân pháp truy vân mặc dù la trinh chỉ nắm được quy tắc hệ phong tầng thứ nhất nhưng hắn đã nắm giữ được thân pháp phong độn cơ bản từ chỗ phong niệm vân sau khi đi trở lại trung vực hắn cũng đã tự tìm hiểu thêm dưới sự bộc phát như vậy sức gió bên cạnh hắn liền đổi hướng hắn giống như lá dụng bay theo gió chạy nhanh như vậy mà lại không hề cảm nhận được bất kỳ lực cản nào gần như chỉ trong thời gian một nhịp thở La Trinh đã bỏ xa những tên kia ở phía sau. La Trinh không biết rằng, A Phúc và ba người Ninh Vũ Điệp lại vẫn luôn nhìn mình chăm chú. Hắn chạy như điên như vậy một hồi lâu, nhưng trong mắt Ninh Vũ Điệp và khê ấu cầm thì lại giống như bất động tại chỗ, chỉ thấy La Trinh chạy băng băng, nhưng lại không hề tiến lên chút nào. A Phúc nhìn La Trinh, nhẹ nhàng nói, bây giờ La Trinh còn có thể kiên trì, có lẽ hắn cũng phát hiện ra cái gì rồi, nhưng tiếp theo vẫn còn có chút khó khăn. Ngay sau khi La Trinh vận chuyển chân nguyên, tốc độ của hắn đúng là tăng vọt. Nhưng tốc độ tiến lên của những người do khí âm dương biến thành cũng nhanh chóng tăng lên tương ứng. Chân nguyên. Quả nhiên là như thế. Sau khi La Trinh vận chuyển chân nguyên, những người đó cũng sẽ nắm giữ chân nguyên. Phiền phức nhất là tu vi của những người này đều đã tăng lên tới sinh tử cảnh rồi. Tất cả đều là sinh tử cảnh nhất trọng, giống La Trinh y như đúc. Vấn đề là không thể dùng con mắt đánh giá võ giả bình thường để đánh giá những người này. Cho dù chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng họ lại có thể lợi dụng ưu thế thân thể để chịu đựng đòn đánh của La Trinh. Chủng tộc này bầm sinh đã mạnh mẽ hơn nhân tộc, thậm chí còn mạnh hơn yêu dạ tộc, ma tộc và tất cả các chủng tộc khác nhiều. Đối mặt với đối thủ như vậy, áp lực của La Trinh lớn như thế nào? Cũng may bây giờ La Trinh đã hiểu rõ, nên không dây dưa với bọn họ nhiều nữa mà cố gắng chạy như điên để thoát khỏi bọn họ. Nhưng ngay sau đó, La Trinh liền cảm nhận được từng luồng lực quy tắc hệ phong mạnh mẽ từ phía sau rội đến, thậm chí còn có vài người không ngừng xuyên qua không gian. Sau khi dùng hợp hai loại lực quy tắc, bọn họ liền vây lấy La Trinh ầm. Um, ngay phía sau lưng có một cột lửa đánh thẳng về phía la trinh trong cột lửa này cũng ẩn chứa lực quy tắc hệ hòa rất mạnh mẽ lực quy tắc la trinh chỉ vận dụng lực quy tắc hệ phong nhưng ngay sau đó những người này lại có thể sử dụng lực quy tắc căn bản của tất cả các hệ bọn họ tinh thông toàn bộ các quy tắc căn bản ư đúng vào lúc này tiếng nói của a phúc quanh quẩn trong chân tuyệt lộ thánh tộc chính là những người đặt ra quy tắc sau khi chủng tộc này ra đời liền tự động cảm ngộ được tất cả các loại lực quy tắc người vận dụng một loại lực quy tắc Bọn họ liền có thể vận dụng bất kỳ quy tắc nào trong chân tuyệt lộ Nói tới đây, La Trinh bỗng cảm thấy thân thể mình trở nên chậm chạp Quy tắc thời gian Trong lòng La Trinh lập tức kinh hãi Cũng bắt đầu sử dụng quy tắc thời gian Xông ra khỏi không gian mà tốc độ thời gian bị chậm lại Thánh tộc Sớm biết như vậy, La Trinh sẽ chẳng dùng bất cứ chiêu gì Chỉ dựa vào thân thể mà đi tiếp Thánh tộc lại là chủng tộc gì Lúc này Thanh Long đã yên lặng hồi lâu trong đầu La Trinh chậm rãi nói Chủng tộc hoàn mỹ nhất trong tất cả các loài linh trưởng Loài linh trưởng như khỉ, tinh tinh, khỉ đầu chó, nhân tộc bao gồm cả ma tộc, yêu dạ tộc, thú tộc vân vân số lượng các chủng tộc linh trưởng trong thượng giới nhiều vô cùng Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả thú dữ, thần thú, thần thú siêu cấp và cả chân linh, khi linh trí của chúng mở ra đến một trình độ nhất định thực lực đạt tới giai đoạn hóa hình thì cũng sẽ biến thành dáng vẻ của con người Giống như thanh long, lúc trước nó cũng hóa thành hình người, đổi tên là thanh huyền cũng là dáng vẻ của con người mặc dù nhân tộc có sức mạnh địa vị cao trong vũ trụ nhưng cũng không đến mức khiến cho các chủng tộc khác đều muốn biến thành nhân loại bây giờ thanh long đang nói cho là trình biết bọn họ hóa hình thành hình người nhưng không phải là lấy nhân loại làm bản gốc mà là trở thành một thánh tộc mạnh mẽ và hoàn mỹ hơn không chỉ như thế tất cả các loài linh trưởng bao gồm nhân tộc yêu dạ tộc thậm chí cả ma tộc đều kế thừa một vài đặc điểm của thánh tộc sau đó mỗi loài đi theo con đường tu luyện và hệ thống khác nhau trong đó gần với thánh tộc nhất chính là yêu dạ tộc ví dụ như trẻ con mới sinh ra ở yêu dạ tộc đã là tiên thiên cảnh mà thánh tộc thì cũng như thế đây cũng là ưu thế mà những thùng tộc khác không thể địch nổi chẳng qua yêu dạ tộc nữ nhiều năm ít tỷ lệ sinh sản rất thấp cũng coi như là một sự cân bằng thì ra là như vậy nếu trong vũ trụ có một chủng tộc hoàn mỹ như vậy vì sao lại hoàn toàn biến mất la trinh còn chưa kịp hỏi vấn đề này thì đủ loại lực quy tắc căn bản lại đánh về phía hắn với thực lực bây giờ của la trinh Hắn cũng không dám chống cự, chỉ có thể bắn về phía trước một lần nữa. Nhưng người thánh tộc do khí âm dương hóa thành càng ngày càng nhiều, sức tấn công cũng càng ngày càng ác liệt. Vù vù vù. Âm. Dâm. Đau gió, đau lửa, sấm xét, lực quy tắc đủ các hệ đều chút xuống La Trinh. Thế như vậy, à Phúc khẽ lắc đầu, La Trinh không chịu nổi rồi. mươi 958. Còn khê ấu cầm lại bước ra phía trước một bước, giơ tay lên. Người có thể làm gì? À Phúc thản nhiên hỏi. Phá hỏng chân tuyệt lộ này. Khê ấu cầm căn bản không muốn nói lý, nàng cũng không lý trí như ninh vũ điệp. Nhưng khê ấu cầm còn chưa ra tay thì A Phúc đã nói, thân thể thiên tử đương nhiên lợi hại, nhưng giao điểm không gian của người không dùng được ở đây đâu. Làm sao khê ấu cầm chịu nghe lời người này nói? Ngón tay nàng khẽ động, kết nối với những cử kiếm trong tử cực giới. Nhưng mà, mãi một lúc sau, khi hai tay nàng xoay vòng mãi mà xung quanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Giống như A Phúc đã nói. Ở đây nàng căn bản không thể nào kết nối được với tử cực giới, giao điểm đã mất đi hiệu lực. Lúc này nàng đã bó tay toàn tập, nhìn La Trinh đang không ngừng dãy rụa trong đủ loại lực quy tắc, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Nghĩ tới đây, nàng cũng muốn nhảy lên chân tuyệt lộ. Ngươi định làm gì? Đinh Vũ Điệp lệnh rộng lạnh giọng quát lên, kéo khê ấu cầm lại. Nếu lúc trước khê ấu cầm nhảy lên chân tuyệt lộ, có lẽ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. nhưng bây giờ ở chân tuyệt lộ... Những võ giả được tạo ra từ khí âm dương đó đều có thực lực lờ không sinh tử cảnh, làm sao Khê Ấu Cầm có thể chống lại được? Nhưng mà La Trinh, Khê Ấu Cầm lo âu nói, ở một số phương diện Khê Ấu Cầm thực sự thông minh hơn Ninh Vũ Điệp, ví dụ như trong việc suy đoán tâm tư của La Trinh, khả năng của nàng thể hiện rất rõ ràng, nhưng ở phương diện võ đạo, nàng lại kém xa Ninh Vũ Điệp. Bây giờ Khê Ấu Cầm tiến vào chân tuyệt lộ, chẳng khác gì đi tìm chết, cũng may thực lực của Khê Ấu Cầm kém xa Ninh Vũ Điệp. Nên cho dù nàng có dễ thế nào thì cũng không chạy thoát khỏi sự không chế của Ninh Vũ Điệp được. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Linh Vận lại từ tốn nói, đừng lo. Khê ấu cầm nhìn Tô Linh Vận, hơn một tiếng, người tất nhiên không lo lắng cho sự sống chết của La Trinh. Không. Tô Linh Vận lắc đầu một cái, ta tin La Trinh. Hắn có đủ thực lực để chống lại. Ninh Vũ Điệp cũng gật đầu, giới hạn của La Trinh không chỉ đến đây, không nên nghe lời của người này. Vừa nói Ninh Vũ Điệp vừa chỉ vào A Phúc. Ba người bọn họ cũng không có ấn tượng gì quá tốt với A Phúc chẳng qua a phúc cũng không quan tâm hắn chỉ thở ở quan sát từng hành động của la trinh ở chân tuyệt lộ âm trong nháy mắt đủ loại lực quy tắc đã đánh lên thân thể la trinh phát ra ánh sáng chói mắt thế vậy ba cô gái siết chặt nắm đấm trên mặt đầy vẻ căng thẳng sau khi ánh sáng tan đi thân thể la trinh vẫn vững vàng đứng sừng sững tại chỗ chẳng qua quần áo trên người hắn đều đã bị những năng lượng kia đánh tan chuyện này hình như tên nhóc này đã chuyển rời sức mạnh đi trên mặt a phúc lại lộ ra vẻ kinh ngạc còn khê ấu cầm và tốt linh vận thì thở vào một hơi, trên mặt là nụ cười mỉm. Các nàng không quan tâm quá trình, cũng không muốn biết La Trinh làm đã thế nào để chống lại những công kích này. Các nàng chỉ biết phu quân của mình vô cùng dũng mãnh dưới sự công kích như vậy mà lại không hề bị thương. Nhưng trong mắt Ninh Vũ Điệp lại tràn đầy vẻ khiếp sợ, rời sức mạnh. Quỳnh ấy làm như thế nào? A Phúc tử tốn nói, tạm thời chưa nhìn ra, có vẻ như hắn đã dung hợp với ý chí nào đó, có thể là một linh vật, rồi chuyển rời sức mạnh lên linh vật đó Chính A Phúc cũng không nhìn ra La Trinh đã dung hợp với ý chí của toàn bộ đại thế giới. Vừa rồi hắn đã trực tiếp chuyển rời sức mạnh lên núi Nguyên Từ Thần. Chỉ dựa vào mức độ công kích ở trình độ này thì cũng không thể nào khiến núi Nguyên Từ Thần dung chuyển được. Dựa vào việc chuyển rời sức mạnh, La Trinh tiếp tục chạy như điên. Mặc cho những người thánh tộc đó thi triển đủ mọi thủ đoạn, bản thân La Trinh vẫn không hề ngừng nghỉ. Không lâu sau, La Trinh cảm thấy con đường phía trước dần dần rõ ràng hơn, hơn nữa A Phúc và ba cô gái cũng đang đứng ngay phía trước. Lúc La Trinh bước lên chân tuyệt lộ, ba người này đứng phía sau hắn, nhưng không ngờ cuối đường lại trở về nơi xuất phát, vậy nên thật sự khiến La Trinh hơi giật mình. Vèo. La Trinh nhảy lên, nhảy ra khỏi chân tuyệt lộ, cười nói với A Phúc, coi như ta thông qua rồi chứ. Thông qua giai đoạn thứ nhất. A Phúc tử tốn nói. Lệnh bài đâu? La Trinh hỏi. A Phúc chỉ về phía sau lưng La Trinh. La Trinh nghiêng đầu nhìn sang, vị âm dương trên bờ đất kia chậm rãi trôi nổi, cuối cùng không ngừng ngưng kết. Đồng thời toàn bộ bờ đất cũng biến mất sạch sẽ, trên không trung quả nhiên có một lệnh bài đang chậm rãi hạ xuống. Ba cô gái cũng ngẩng đầu nhìn qua, Đinh Vũ điệp tử Tốn nói, là chữ Khảm. Một lệnh bài khắc chữ Khảm chậm rãi bay xuống, bay thẳng vào tay La Trinh. Hắn lật nhìn một chút, liền nghe thấy A Phúc nói, nắm giữ lệnh bài chữ Khảm, ngươi có thể tiến vào trong tàng thư các, xem các loại sách. Tàng thư các. Lông mày La Trinh chợt nhướng lên. Bất kỳ thứ gì trong tiên phủ này đều không thể coi thường. Ở giai đoạn hiện tại của La Trinh mà nói, những thứ khác có lẽ cũng không quá quan trọng, nhưng tàng thư các nhất định là không thể không vào. À Phúc cười khẩy, ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng nữa. Cho dù là đại năng thần hải cảnh mà bị nhiều võ giả sinh tử cảnh của thánh tộc phê công như vậy thì cũng không sống nổi đâu. May như ngươi đã chuyển rời sức mạnh lên một linh vật nào đó. Nếu ngươi có lòng tin với linh vật này, có thể thách thức giai đoạn thứ hai của chân tuyệt lộ. À Phúc cho du la đai nang than hai canh ma bi nhieu vo gia sinh tu canh cua thanh toc phay cong nhu vay thi cung khong song noi đau may nhu nguoi đa chuyen roi suc manh len mot linh vat nao đo neu nguoi co long tin voi linh vat nay co the thach thuc giai đoan thu hai cua chan tuyet lo a phuc cho la La Trinh cấm linh vật nào đó, nhưng bản thân linh vật này thật ra lại không hề tồn tại tất nhiên, cô có thể coi cả đại thế giới này như là một linh vật của La Trinh. khả năng chịu đựng của một đại thế giới vẫn khá kinh khủng. cho dù một số ít cường giả trong thiên hạ có thể hủy diệt sinh linh trong trung vực, nhưng nếu muốn hủy diệt chọn cái đại thế giới thì cơ bản là chuyện không tưởng. La Trinh cũng không đời nào để cho đại thế giới phải gánh vác công kích quá lớn. lần trước, vì đối phó với con mắt đen kia, La Trinh đã hủy diệt toàn bộ các ngọn núi trên đại thế giới. lần này, La Trinh khôn hơn, đã biết chuyển rời sức mạnh lên núi nguyên từ thần rồi tất nhiên, la trinh khẽ mỉm cười, a phúc gật đầu, sương ngủ lại lần nữa tản ra, chân tuyệt lộ phía trước la trinh lại mở ra lần nữa, giai đoạn thứ hai sẽ khó hơn giai đoạn thứ nhất, ngươi phải tự cẩn thận, a phúc nói, nhưng nếu ngươi có thể chuyển rời sức mạnh, chỉ cần linh vật kia của ngươi có thể chịu đựng được, vậy chắc hẳn cũng không có nguy hiểm gì. vì vậy la trinh một lần nữa hưng phấn xông vào chân tuyệt lộ, lúc này khê ấu cầm mới nghiêng đầu cười một tiếng với tô linh vận, được rồi, có thể xoay người lại rồi. lúc này tô linh vận mới quay đầu trên mặt vẫn tràn đầy vẻ ngượng ngùng, trên người La Trinh không có quần áo, vừa rồi nàng xấu hổ quá nên nghiêm đầu đi. Còn Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm, hai nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ như Tô Linh Vân. Đợt chém giết thứ hai mất nửa canh giờ, thực lực của những võ giả thánh tộc đó cũng tăng lên một bậc. Mặc dù bọn họ không dùng bất kỳ công pháp nào, nhưng tu vi của những võ giả do khí âm dương ngày hóa thành đều là thần hải cảnh, ngay cả lực quy tắc cũng tăng lên tới tầng 3, thậm chí tầng 4. Cũng may những người này không biết cách mở lĩnh vực tất cả các đòn tấn công đều bị núi nguyên từ thần ở phía nam đông vực trong bạo loạn tinh hải hoàn toàn hấp thu là trình chuyên tâm chạy nước rút ở chân tuyệt lộ hắn không có tâm tư đi kiểm tra xem núi nguyên từ thần thế nào cho dù núi nguyên từ thần này rất rán chắc nhưng dù sao thì sức chịu đựng cũng có hạn hơn mười vị đại năng thần hải cảnh thánh tộc thay nhau công kích sức mạnh chất chứa trong đó kinh khủng tới cỡ nào hơn nửa ngọn núi nguyên từ thần chìm trong biển sâu phần đáy của nó đã xuất hiện một vết nứt nhỏ mà vết nứt này đang không ngừng mở rộng ra Xong rồi." La Trình thông qua giai đoạn thứ hai của chân tuyệt lộ, liền thấy Tô Linh vận đột nhiên xoay người lại, thấy Tô Linh vận đỏ bừng tới tận mang tai, La Trình liền cười cười, lấy một bộ quần áo từ trong nhẫn tu di ra mặc vào. Sương mù mịt mờ hạ xuống, trên bầu trời lại xuất hiện một tấm lệnh bài, lần này chính là một tấm lệnh bài chữ cẩn. Lệnh bài này thì có tác dụng gì?" La Trình ngạc nhiên hỏi. A Phúc thấy La Trình lấy được lệnh bài này, trên mặt hắn hiện vẻ vui mừng, có lệnh bài này, ngươi liền có thể mang tiên phủ theo bên mình chương 959. Vài vị phủ chủ trước đây cũng từng định khống chế tiên phủ, nhưng tất cả đều thất bại. Ví dụ như Thiên biểu đạo nhân, A Phúc đã từng trông đợi Thiên biểu trở về, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết vì thiên nhân ngũ suy. Bây giờ, La Trình này đang từng bước khống chế tiên phủ, không chỉ lấy được lệnh bài chữ khảm, còn lấy được lệnh bài chữ cẩn nữa. Mang tiên phủ theo bên người, chẳng lẽ tiên phủ có thể bay đi? La Trình ngạc nhiên nói. A Phúc gật đầu một cái, đồng thời lại lắc đầu. Lệnh bài chữ cấn là một tấm lệnh bài tương đối đặc biệt trong sáu tấm lệnh bài. Nó chính là hình chiếu của tòa tiên phủ này, tương đương với cửa chính tiên phủ. Tất nhiên, người cũng có thể xem nó là tiên phủ. Mang lệnh bài này theo bên người, bất cứ lúc nào người cũng có thể trở lại tòa tiên phủ này. Có vẻ như tâm trạng của A Phúc đang không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung, người có thể xem nó như là một giao điểm không gian giống như cô nàng có thân thể thiên tử kia. Vừa nói A Phúc vừa chỉ khê ấu cầm. Thì ra là như vậy. La Trinh bừng tình. Như vậy sau này hắn muốn trở về tiên phủ thì không cần phải lặn lội vạn dạm xa xôi chạy tới đông vực nữa, mà trực tiếp thông qua lệnh bài chữ cấn trong tay là được. Còn muốn tiếp tục không? À Phúc lại hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, La Trinh đã lấy được hai tấm lệnh bài, nhưng lần này La Trinh đã chọn dừng lại. Phòng kế tiếp của chan tuyệt lộ, có lẽ sẽ xuất hiện một đám cường giả thần cực cảnh. Mặc dù La Trinh có thể chuyển rời sức mạnh đi, nhưng vấn đề là sức chịu đựng của núi Nguyên từ thần cũng có hạn. Nếu như một đám cường giả thần cực cảnh vận dụng lực quy tắc căn bản tầng thứ năm như vậy uy lực sẽ mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng. Nếu chẳng may đánh nát núi nguyên từ thần, e rằng sức mạnh tỏ A ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của toàn bộ đại thế giới. La Trinh không muốn phải mạo hiểm như vậy. Huồng chi bây giờ hắn đã có được lệnh bài chữ cấn, hắn có thể đợi đến khi thực lực của mình tăng lên rồi lại trở về tiên phủ, lấy nốt những lệnh bài còn lại. Hiện tại trong tay hắn còn có một tấm lệnh bài chữ khảm, hắn khẽ mỉm cười. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi tàng thư các chứ? Không thành vấn đề. A Phúc gật đầu nói. Lúc này ánh mắt La Trinh chợt vé, lại hỏi, những người khác có thể tiến vào không? Tất nhiên ý La Trinh là mấy người ninh vũ điệp. Đã nằm giữ lệnh bài thì cũng giống như người quản lý tiên phủ vậy, các nàng có vào được hay không tất nhiên là do người quyết định. A Phúc nói. Hiểu rồi. Mặc dù trước đây La Trinh cũng được coi như là chủ nhân của tiên phủ này, nhưng hắn lại không thể khống chế bất kỳ thứ gì bên trong. Tấm lệnh bài chữ tốn kia chẳng qua chỉ là một tấm vé vào cửa mà thôi, còn lệnh bài chữ chấn thì cho hắn tư cách thử thách tại chân tuyệt lộ. Bây giờ có thêm lệnh bài chữ khảm và lệnh bài chữ cấn, sự khống chế của hắn đối với tiên phủ cũng từng bước gia tăng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể lấy được nốt bốn tấm lệnh bài còn lại, thậm chí là hai tấm cản, khôn kia. Vì vậy mọi người bắt đầu trở về. Nhưng mới đi được một nửa, bỗng từ sâu bên trong tiên phủ bộc phát ra một luồng khí thế tàn ác điên cuồng. Giao. Cũng lúc đó một chàng tiếng kêu lạ kỳ cũng chuyển tới cho dù ở khoảng cách xa như vậy nhưng luồng khí tạo ác điên cuồng kia vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng la trình xa sầm mặt sắc mặt ninh vũ điệp cũng trắng bệnh còn khê ấu cầm và tô linh vận thì trực tiếp ngất đi đây là cái gì la trình lạnh giọng hỏi a phúc nói xong hắn liền đỡ lấy tô linh vận còn ninh vũ điệp thì đỡ khê ấu cầm luồng khí tạo ác điên cuồng kia không phải là từ chính diện tràn ra hơn nữa cách la trình tương đối xa Vậy mà lại có thể khiến cho lòng La Trinh sợ hãi như vậy, chứng tỏ vật này kinh khủng tới mức nào. Mặt A Phúc biến sắc, lúc này mới từ tốn nói, có người không nhịn được rồi. Tiếng động kia từ đâu truyền tới vậy? La Trinh hỏi, phòng nuôi chó. Trả lời xong, A Phúc lại tiếp tục nói, La Trinh, người đã lấy được lệnh bài chữ khảm, có thể tự đi tàng thư các, ta phải qua đó xem một chút. Vừa nói xong, A Phúc cũng không để ý xem La Trinh có đồng ý hay không, thân hình hắn chợt lóe, bay về phía sâu trong tiên phủ. Ở sâu trong tiền phủ có một cái sân sau rất đẹp, ở một góc sân sau lại đang xích một con thú dữ. Con thú dữ này nằm sắp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. A Phúc bình tĩnh đi về phía con thú dữ kia, nói, người gấp cái gì? Rào. Tiếng gầm của con thú kia đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng nó vẫn gầm lên với cái hố sâu bên cạnh. Những tên trong tien phu co mot cai san sau rat đep o mot goc san sau lai đang xich mot con thu du con thu du nay nam sap tren mat đat khong he nhuc nhich a phuc binh tinh đi ve phia con thu du kia noi nguoi gap cai gi dao tieng gam cua con thu kia đa nho đi rat nhieu nhung no van gam len voi cai ho sau ben canh nhung ten trong nguc giam kia không biết điều sao. A Phúc vừa nói, vừa đi tới bên hố sâu. Ở bên dưới hố sâu có một loạt hàng rào, phía dưới hàng rào hoàn toàn đen kịt. Tiếp theo lại nghe thấy A Phúc lạnh nhạt nói, nhiều năm như vậy rồi các ngươi còn chịu đựng được, vậy chờ thêm một chút thì đã làm sao? Trong hồ sâu không có ai trả lời. Thế vậy A Phúc tiếp tục nói, người thanh niên kia có thiên phú rất mạnh, hơn nữa cũng rất may mắn. Hắn đã lấy được bốn tấm lệnh bài mà không phải lặp lại lần nào. Quan trọng nhất là hắn nắm giữ lệnh bài chữ khảm và lệnh bài chữ cấn, sau này, rất có thể hắn sẽ lấy được hai tấm cản và khô nữa. Trong hồ sâu vẫn không có người trả lời. Ta biết các ngươi không quan trong nhat la han nam giu lenh bai chu kham va lenh bai chu can sau nay rat co the han se lay đuoc hai tam can va kho nua trong ho sau van khong co nguoi tra loi ta biet cac nguoi khong coi trong Nhưng lần này có lẽ thật sự sẽ khác. Tin ta đi, cùng lắm cũng không quá trăm nghìn năm đâu. Bao nhiêu năm tháng từ trước đến nay các ngươi còn chịu đựng nổi, chút thời gian này đối với các ngươi, đối với ta đều chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Kiên nhẫn thêm chút đi. A Phúc lại nói. Thầy phía dưới vẫn không có phản ứng, A Phúc liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc A Phúc chuẩn bị quay đầu rời đi thì nghe thấy trong hố sâu truyền tới một giọng nói. Vậy ngươi đưa hắn vào đi, ta dạy cho hắn, bảo đảm không đến một nghìn năm. Trăm năm là đủ để khiến hắn trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ này, để nghiền ép đám thiên tôn cho má kia. À Phúc đứng tại chỗ, không quay đầu lại. Hắn chỉ lắc đầu một cái rồi lên tiếng, không thể phá bỏ quy tắc chủ nhân lưu lại được. Nếu hắn không lấy được nốt hai tấm lệnh bài càn và khôn thì sẽ không thể tiến vào đây được. Sau khi nói xong, hắn không để ý nữa mà rời khỏi sân sau này. Trong hố sâu bên cạnh hàng rào, một người trung niên tóc dài, quần áo rách dưới đang ngồi đó. Hắn lạnh nhạt nhìn lên phía trên hố sâu, nhưng lại lầm bầm nói đừng nói một hai nghìn năm dù là một trăm hai trăm triệu năm ta cũng chờ vấn đề là mấy quái vật ở tầng dưới ngục giam kia có lẽ không chờ nổi nữa la là trình làm sao biết chuyện xảy ra ở bên này được hắn và ninh vũ điệp đánh thức khây ấu cầm và tô linh vận sau đó lại cho hai người bọn họ một ít đan dược để định thần sau đó mới đi về phía tàng thư các cửa lớn tàng thư các này tất nhiên cũng cao lớn vô cùng cửa lớn trước mặt la trình giống như một tòa thiên cung nguy nga vậy để mở cánh cửa này ra chỉ cần lệnh bài chữ khảm là được sao nói tới đây La Trinh liền lấy lệnh bài chữ khảm ra. Trong nháy mắt La Trinh lấy lệnh bài ra, giữa cánh cửa này bỗng có một vệt sáng màu vàng xuất hiện. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ken két nặng nề vang lên, cửa chính bắt đầu hé mở. La Trinh nhảy lên, định đưa tay đẩy cánh cửa này ra. La Trinh vốn dĩ thấy cửa lớn này giống như một ngọn núi cao, hàn đoán rằng còn phải phí không ít sức lực mới có thể mở được. Nhưng không ngờ vừa mới chạm vào thì cánh cửa kia liền ầm ầm mở ra. Ngay sau đó có một mùi thơm của sách sọc vào mũi. Tất nhiên sách thì bình thường sẽ không có mùi gì, nhưng sách trong tàng thư các này được tạo ra từ một loại bột đặc thù. Sau nhiều năm, mùi thơm tự nhiên này lắng động lại, khi người thậm chí còn khiến người ta cảm thấy say mê. Và đi thôi. La Trinh khẽ mỉm cười với Ninh Vũ Điệp, sau đó dẫn đầu đi vào tàng thư các, còn Ninh Vũ Điệp, khê ấu cầm và tô linh vận thì theo sát phía sau. Cho dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng trong tàng thư các vẫn không dính một hạt bụi, mà ở trước mặt La Trinh lúc này chính là những giá sách nhỏ thẳng đứng. Mỗi giá đều có thể so với một ngọn núi nhỏ, còn những cuốn sách trên giá, quyển nào quyển ấy đều cao ba trượng, rộng hai trượng. Như vậy thì làm sao mà đọc được? Thay những quyển sách khổng lồ như vậy, trên mặt La Trinh lộ ra về bồn bực. sáu 960. Hàn nắm lấy một bên của quyển sách, sức mạnh toàn thân bọc phát ra, kéo mạnh một cái. Vậy mà không ngờ quyển sách lớn này lại không hề nhúc nhích. Quyển sách này nặng như vậy sao? Sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi. Sức mạnh hắn bọc phát ra đủ để sẻ núi phá đất rồi. Thật không ngờ cuốn sách này lại nặng tới mức như vậy. Có thần lực trời sinh mà ngay cả một quyển sách trong tàng thư các cũng không rút ra được, vẻ mặt la trinh cũng không phục. Lần này, lực vầy rồng trong cơ thể chợt bùng nổ, hai tay hắn bấu vào một góc, dùng hết toàn lực mới kéo được quyển sách này từ trên giá sách xuống. Nhưng ba cô gái kia còn đang ngẳng đầu nhìn lên, nên trở thấy một quyển sách to như căn nhà rơi xuống thì vẻ mặt họ đều vô cùng kinh ngạc. Còn vẻ mặt la trinh lại đột nhiên biến sắc, hắn hết to, mau tránh đi. Không biết thứ này nặng bao nhiêu, nhưng là trình đoán chắc chắn sẽ không nhẹ hơn một dãy núi, dường như phải bằng 23 hòn núi lớn cộng lại. Nếu bị nó rơi trúng, e rằng ngay cả Ninh Vũ Điệp cũng không thể nào may mắn thoát được chứ đừng nói tới Khê Ấu cầm và Tô Linh Vận. Cũng may Ninh Vũ Điệp phản ứng vô cùng nhanh chóng, hai tay nàng nhẹ nhàng đưa ra, nắm lấy Khê Ấu cầm và Tô Linh Vận, lùi nhanh về phía sau. Trong nháy mắt vừa mới tránh ra, quyển sách to như căn nhà kia cũng trực tiếp đập xuống đất. Không biết mặt đất này được xây dựng từ vật liệu gì đồ vật nặng như vậy rơi xuống mà chẳng hề lõ một tí nào giống như chỉ là một quyển sách bình thường bị ném xuống đất vậy nhưng tiên phủ này đã tồn tại biết bao nhiêu năm tháng nếu được xây dựng từ loại đá bình thường thì làm sao chịu nổi sự an mòn của thời gian sợ rằng nó đã sớm biến thành cho bụi mất rồi nhưng nếu là thứ có thể chịu được sự an mòn của thời gian vậy chắc chắn cũng không phải là vật tầm thường la trinh nhảy xuống đứng trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ áy náy còn ninh vũ điệp giận dữ chừng mắt với hắn có vẻ hơi trách la trinh lỗ mãng Nhưng chẳng qua vừa rồi La Trinh cũng hiểu rõ Ninh Vũ Điệp đủ sức để kéo hai người kia lại, nếu không hắn cũng có thể lợi dụng quy tắc thời gian để cứu ba người các nàng ra. Sau khi lấy quyển sách từ trên giá xuống, La Trinh đi về phía quyển sách, dùng sức để mở trang thứ nhất ra. Chỉ vèn vẹn là một trang bìa, vậy mà sức nặng cũng ngang với một ngọn núi lớn. Trong nháy mắt khi La Trinh mở quyển sách lớn này ra, hắn thấy từng hàng chữ màu vàng nhạt bắt đầu nổi lên. Sau khi La Trinh thấy những chữ này, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Mỗi chữ trong đó đều mang đến cho La Trinh một áp lực vô hình. Những chữ này nghiêng ngả vặn vẹo, giống như bùa vẽ quỷ, nhưng La Trinh cũng hiểu những ký hiệu này không phải thần văn, mà là thứ gì đó khác. Sau một lúc lâu nhìn chăm chú vào quyển sách lớn kia, trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, xem không hiểu. Đinh Vũ Điệp và Khê Ấu cầm cũng bó tay. Người từng trải như La Trinh còn không hiểu thì các nàng lại càng mờ mịt, sao có thể hiểu được chứ? Khó khăn lắm mới lấy được một tấm lệnh bài chữ khảm, nhưng lại không hiểu chữ viết trong tàng thư các. La Trinh cũng có chút dối rắm Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đây cũng có thể coi là chuyện bình thường. Dù sao thì nền văn minh đã phát triển, các nền văn hóa cũng đã biến đổi nhiều, mà mỗi nền văn hóa đều có chữ viết riêng, dù là những đại năng siêu cấp kia thì cũng không có khả năng hiểu hết tất cả các loại chữ viết được. Nhưng đúng vào lúc này, ở một hàng trên giá sách có một quyển sách lớn nằm ngang lại tự mở ra. Mà từ trong quyển sách bỗng có một làn khói bay lên, trong làn khói dần dần xuất hiện nhất một ông lão với khuôn mặt hiền từ. Sau khi ông lão kia xuất hiện liền đi thẳng về phía La Trinh, trên đường đi tới, sương khói nhẹ bay, giống như cưỡi mây đạp gió, làm cho người ta có cảm giác như thần tiên vậy. Đặng yên đăng lành, vì sao ngươi phải mở cuốn sách ra đọc? Chữ trong này, có lẽ đến một chữ ngươi cũng không biết. Lão chậm rãi nói. La Trinh tò mò hỏi, là do cách ta mở ra không đúng sao? Lão gật đầu một cái, mới lên tiếng, cấp quyển sách lại đi, để ta dạy ngươi cách mở ra như thế nào. Đã như vậy, La Trinh cũng liền làm theo. Nhưng lúc gấp cuốn sách lại, La Trinh lại hỏi, ngươi là ai? Lúc này, A Phúc đã chạy tới, nghe thấy lời nói của La Trinh liền trực tiếp trả lời, hắn là tiên trong sách, một vị sử ma quản lý tàng thư các. Nói xong, A Phúc cười nói với tiên nhân trong sách kia, lão già, lâu rồi không gặp. Vị tiên trong sách lạnh lùng liếc A Phúc một cái, hừm một tiếng, có vẻ như cực kỳ bất mãn với A Phúc, nhiều năm như vậy mà đến bây giờ mới mở được tàng thư các, chủ nhân giao phó cho ngươi canh giữ, ngươi tự nhìn lại xem ngươi làm nên trò chống gì mặt a phúc đầy vẻ bất đắc dĩ không phải hắn không muốn chẳng qua là những đối tượng trước kia quá kém cỏi mà thôi phủ chủ đời thứ ba ngay cả chân tuyệt lộ còn không mở được đã bặt vô âm tín rồi đến phủ chủ đời thứ tư thiên miểu mặc dù đã mở ra được chân tuyệt lộ nhưng cũng chỉ nắm được lệnh bài chữ chấn lúc đó hắn còn chưa qua được giai đoạn đầu của chân tuyệt lộ dường như tiên trong sách cũng lười so đo với a phúc lão thân là sử ma của tàng thư các là người phục vụ những người tiến vào tàng thư các lão đi tới bên cạnh la trinh hòa ái nói Trong sách đều chứa vàng, mỗi quyển sách đều có càn khôn của nó, ngươi xem. Nói xong, tiên trong sách liền đưa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, trên mặt quyển sách liền hiện ra một hoa văn hình xoắn ốc màu vàng. Lúc này tiên trong sách mới chậm rãi nói, rót cảm giác vào trong đó là có thể đọc được quyển sách này. Quyển sách này tên là Hỗn độn Mục phân Lục vì lại hành trình đi ngao du của chủ nhân trong hỗn độn vô tận. Nghe đến đó, La Trinh liền làm theo lời ông, rót cảm giác của chính mình vào trong hoa văn màu vàng kia. Trong nháy mắt khi La Trinh rót cảm giác vào, trong đầu hắn ẩm ẩm xuất hiện một ánh sáng rực rỡ. Sau khi ánh sáng ấy chậm rãi tiêu tan, mọi thứ xung quanh bắt đầu trôi đi một cách nhanh chóng. Trong ý thức của La Trinh xuất hiện một thế giới xa lạ. Đứng trong hư không, La Trinh nhìn khắp bốn phía, trong con mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Đây, chính là thế giới được ghi lại trong hỗn độn một phần lục sao. Thế giới trong quyển sách này đều là một mảnh hỗn độn La Trinh cũng rất khó hình dung ra không gian này. Nó cũng không phải hoàn toàn tam tối xung quanh mơ hồ có ánh sáng lộ ra nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp bụi mù bao phủ mà khắp nơi đều có hai loại sương mù trắng và đen đang di chuyển. Những sương mù này chính là khí âm dương ở chân tuyệt lộ mà La Trinh đã từng thấy. ầm uhm, một tia chớp lớn đến mức La Trinh khó có thể hiểu được dáng xuống, xẻt qua hỗn độn. Tia chớp này ta hoàn toàn không hiểu quy tắc ẩn chứa trong đó. Trong một tia chớp kia ẩn chứa lực quy tắc hoàn mỹ, đó là sự hoàn mỹ mà La Trinh không thể nào hiểu được. Sau ra thì những tia chớp La Trinh đã từng gặp trước đây quả thực vô cùng thiếu sót, không phải chỉ đơn thuần thiếu sót từ trong uy lực, mà là từ mức độ hoàn chỉnh của lực quy tắc. Mặc dù La Trinh không nhìn ra trong tia chớp này chứa quy tắc tầng mấy, nhưng hắn đoán, rất có thể chính là tầng 10. Tầm mắt của La Trinh đang xuyên qua với tốc độ cực cao, hắn không thể nào khống chế thị giác của chính mình, giống như là đang đi theo thị giác của người biên soạn quyền hỗn độn mục phân lục này vậy. La Trinh chỉ có thể giống như một người xem, bị động tiếp nhận từng hình ảnh được ghi lại trong quyền sách này Sau một hồi lâu, La Trình mới rời khỏi quyển sách, trong mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ. Nếu như La Trình đoán không sai, hỗn độn này chính là thế giới bên ngoài vũ trụ. Ngoài vũ trụ này tồn tại những gì? Những cảnh tượng màu sắc sặc sỡ kia đại diện cho cái gì? La Trình cũng không tìm được câu trả lời trong quyển sách này. Chủ nhân của quyển sách này ngao du trong hỗn độn không biết bao nhiêu lâu, nhưng ngoài đó chỉ có hỗn độn, giống như là một thế giới không ngừng nghỉ vậy. Chương 961. Tiên trong sách thấy vẻ mặt của mọi người thì cảm thấy rất hài lòng. Thân là sử ma của tàng thư các, ông ta gần như đã đọc hết toàn bộ các cuốn sách ở đây. Nhưng niềm vui vô tận chính là phải chia sẻ với người khác. Mà trong những năm tháng dài đằng đẳng ở đây, ông ta vẫn luôn đắm chìm trong biển sách, quan sát tới điểm kỳ diệu cùng cực của chúng, trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất vui. Chỉ có điều, ở đây lại không có ai để ông ta chia sẻ sự kỳ diệu đó. Muốn tìm một người để giới thiệu cũng không thể. Phải biết rằng, chia sẻ một quyển sách hay với người khác chính là một niềm vui vô tận. Đương nhiên ông ta biết những người trước mắt đang bị sốc bởi thế giới hỗn độn, nên trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trong tàng thư các này, hỗn độn mục phân lục cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Sách được chủ nhân lưu lại ở đây đều là tinh hoa. Nếu các ngươi muốn đọc từng quyển thì phải tốn rất nhiều thời gian mới xem hết được. Đến đây, đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi mấy quyển. gương mặt La Trinh, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vân đều hiện lên sự mong chờ, chỉ có Khê Ấu cầm là bĩu môi, chỉ là một thế giới mơ hồ mà thôi, có gì hay đâu. Chắc những quyền khác cũng chẳng có gì hay. Ồ, nghe khê ấu cầm nói như vậy, tiên trong sách cảm thấy không vui. Giống như một thứ đạt tiêu chuẩn trong mắt ông ta lại là rác trong mắt người khác vậy. Đây là điều mà tiên trong sách không thể nào tha thứ được. Ông ta nói, này con bé kia, ngươi nói lung tung gì đấy. Sách trong tàng thứ các này nhiều như mây bay, sẽ có quyền thích hợp với ngươi. Nói đi, ngươi thích loại sách nào, ta đều có thể giới thiệu cho ngươi. Khê ấu cầm vừa mới xem quyền hỗn độn mục phần lục. Tùy nàng cũng bị sốc nhưng lại không có hứng thú về phương diện này. nghe tiên trong sách muốn giới thiệu sách cho mình, nàng quay đầu lại, mỉm cười nói: sách mà ta thích đọc, chỉ sợ ở đây không có. hừ, tiên trong sách hừ một tiếng. gương mặt vốn đang hòa nhã của ông ta lần lộ ra vẻ không phục. sách của phủ chủ, một cô bé nhân tộc, nhưng ngươi sao có thể hiểu được? ngươi hãy nói ra sách mà ngươi thích, nếu lão phu chu mot co be nhan toc nhu nguoi không ra thì cũng thẹn với danh hiệu tiên trong sách này. nhìn thấy sắc mặt không vui của tiên trong sách, la trinh quay sang nói với khê ấu cẩm, ấu cẩm. Không được ăn nói lung tung. Ai ngờ tiên trong sách vội giải thích với La Trinh, không sao, không sao, không phải lão phu tức giận, chỉ không phục mà thôi. Cô gái, ngươi nói đi. Khê Ấu cầm chớp mắt một cái, cười đáp, ta thích xem mấy loại sách nói về những câu chuyện phong hoa tuyết dạ, chắc hẳn nơi này không có. Nghe nàng trả lời xong, mọi người đều bó tay, La Trinh lắc đầu cười khổ, còn Ninh Vũ Điệp thì ngây người ra. Nàng cũng đoán Khê Ấu cầm sẽ đưa ra yêu cầu kỳ quái rồi. Về phần Tô Linh Vân, nàng chỉ biết chem miệng cười trong thành hư linh mà khê ấu cẩm đang ở cũng có khá nhiều người đọc sách có người nhàn rội đến nỗi sẽ viết ra mấy loại sách tào lao mặc dù mấy loại sách tào lao này không được coi ra gì nhưng lại được các phu nhân đã có chồng ưa thích rồi truyền tay nhau trong số đó có những chuyện cực kỳ tình cảm khiến một số người xem xong cũng phải dừng dừng rơi lệ khi còn ở khê gia rảnh rỗi nàng cũng sẽ phái người đi mua mấy quyển sách này về để giải trí từ đó có thể thấy ngày thường khê ấu cẩm cũng không dành thời gian để tu luyện võ đạo về phần ninh vũ điệp và tô linh vận Một người là điện chủ, một người là đạo sư trong thanh vân tông, bình thường không tu luyện thì cũng phải xử lý chính sự, nào có thời gian đi xem mấy thứ chuyện tào lao này. Nghe thấy yêu cầu của khê ấu cầm, tiên trong sách cũng sững sờ, lập tức ngửa đầu lên trời cười ha ha, cô bé, ngươi đi theo ta. Có thật sao? Khê ấu cầm hỏi lại. Tiên trong sách không trả lời câu hỏi của khê ấu cầm mà chỉ dẫn nàng đến trước một giá sách. Vừa đưa tay lên chỉ một cái, một quyển sách to từ trên giá sách chậm rãi bay xuống nhìn thấy năng lực của tiên trong sách la trình nhướng mày tiên trong sách lấy sách không hề tốn sức trọng lượng của quyển sách tương đương với một ngọn núi nhưng ông ta cứ như vậy mà nhẹ nhàng lấy xuống trong tiên phủ nơi đâu cũng thấy toàn là thực lực vô cùng khủng khiếp cho dù chỉ là một sử ma quản lý tàng thư các cũng đã có được thực lực mà la trình khó có thể tưởng tượng nổi rồi dưới sự hướng dẫn của tiên trong sách khê ấu cầm bước đến trước quyển sách ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong la trình ninh vũ điệp và tô linh vận cũng tò mò bước đến tiến vào thế giới trong sách. một lát sau, cả đám người lục tục chui ra. lúc này, khê ấu cầm không ngừng dưới nước mắt, cái mũi nhỏ không ngừng khìt khìt, ánh mắt vẫn đắm chìm trong câu chuyện của quyển sách. vẻ mặt tô linh vận cũng vô cùng đau thương, nàng cũng bị cảm động bởi câu chuyện trong quyển sách. ngay cả ninh vũ điệp cũng tỏ ra suy tư. thật ra, trước giờ nàng vẫn luôn đắm chìm trong võ đạo, chưa từng tiếp xúc với những câu chuyện buồn triền biên như thế. câu chuyện khi thực sự đã tác động lớn tới ninh vũ điệp, nhưng tâm võ đạo của nàng vẫn hơn người. Nên cho dù cảm động cũng không tới mức không thể kèm chế như khê ấu cầm. Về phần la trinh, gương mặt của hắn chẳng ngập vẻ bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không có chút cảm giác nào đối với tình tiết trong câu chuyện này. Khê ấu cầm vừa nước nở vừa nhào vào lòng la trinh, cô gái tên Tàm Phong trong chuyện thật sự quá thảm. Về sau không xem mấy loại chuyện này nữa, hù hù. Ha ha, cô bé, ngươi còn muốn xem nữa không? Gương mặt tiên trong sách hiện lên vẻ đắc ý. Khê ấu cầm lòng nước mắt, ngạc nhiên hỏi, vẫn còn ư. Thế phản ứng của khê ấu cầm như vậy, La Trinh cạn lời luôn. Đợi tiên trong sách chọn cho khê ấu cầm mấy quyển sách xong, La Trinh mới lên tiếng hỏi, tiên trong sách, không biết trong tàng thư các này có quyển công pháp nào không? Không ngờ tiên trong sách lại cười to, ta đã nói rồi, mặc dù cái tên tàng thư các nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong chính ý nghĩa của nó đã bao gồm sự toàn diện, sao lại không có cho được. Các người đi theo ta. Nói xong, tiên trong sách cưỡi mây đạp gió, mang theo đám người La Trinh đi vào sâu trong tàng thư các, à Phúc cũng đi theo đằng sau. Còn khê ấu cầm, mọi người để nàng ta đứng đó khóc một mình. Khi La Trinh nhắc đến công pháp, ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và Tô Linh vận đều sáng lên. Ninh Vũ Điệp đã biết công pháp cửu thiên huyền nữ tâm kinh của nàng là bản không hoàn chỉnh. Trong đầu nàng vốn luôn cho rằng tu vi và thực lực của nàng cao hơn La Trinh, nhưng bây giờ xem ra, khoảng cách giữa nàng và La Trinh càng lúc càng xa. Nếu có thể tìm được bản công pháp thích hợp cho mình ở tàng thứ gác này thì đúng là không còn gì hài lòng hơn. Trên thực tế, đối với tương lai của La Trinh Ninh Vũ Điệp luôn cân nhắc một cách sâu sắc hơn khề ấu cầm. Khề ấu cầm thông qua vô danh lão nhân mới hiểu được đạo lý này, còn trong lòng Ninh Vũ Điệp đã sớm xác định rõ ràng. Sau khi La Trinh phi thăng, nàng lưu lại hạ giới làm gì? Thế nên đương nhiên nàng không muốn. Đối với nàng mà nói, lúc này chính là một cơ hội tốt. Về phần tô linh vận, tầm nhìn của nàng không rộng lớn được như thế, nhưng nàng lại có một tín niệm, không cầu đuổi kịp bước chân La Trinh, nhưng cầu có thể đi theo phía sau hắn. Không gian bên trong tàng thư các lớn đến mức khiến người ta phải sợ hãi, thán phục. Mọi người đi qua từng giá sách mà chẳng khác nào đang dạo bước giữa các dạy núi lớn. Vừa đi, tiên trong sách vừa giới thiệu, một nửa số sách ở đây đều là kiệt tác cả đời của chủ nhân. Bên này là du ký, bên này là thơ từ, bên kia là ca phú, bên kia nữa. Một lúc lâu sau, tiên trong sách dừng lại, ở đây đều là những công pháp do bản thân chủ nhân sáng tạo ra. Tất cả các công pháp ở ngăn tủ này đều thích hợp cho nữ tử tu luyện. Nghe tiên trong sách nói, ánh mắt La Trinh sáng lên, không biết trong số những công pháp này có thần võ tối cao hay không. mươi 962 Tiên trong sách hử một tiếng với a phúc, chẳng thèm so đo, quay sang nói với La Trinh, công pháp võ kỹ trên thế giới này vốn không phân chia cao thấp. Nhưng thần võ tối cao mà ngươi nói có thể là một loại công pháp liên quan đến luật nhân quả. Loại công pháp này cực kỳ hiếm, nhưng không phải là không có. Nghe vậy, La Trinh liền hỏi trong đầu, Thanh Long, tất cả thần võ tối cao đều liên quan đến luật nhân quả sao? Sau khi có được quốc hắc tinh, La Trinh đã hiểu rõ sự mạnh mẽ của luật nhân quả. Hiện tại, hắn còn đang tu luyện sau chiến thể, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa luyện được hết phần cơ bản nên không thể biết được bên trong có luật nhân quả mạnh mẽ nào đó hay không. Thật ra, sau khi La Trinh bước vào tiên phủ, Thanh Long cũng bị chấn động, nhưng nó vẫn luôn im lặng. Nghe La Trinh hỏi vậy, nó mới lên tiếng trả lời, cũng có thể nói như vậy. Hầu hết thần võ tối cao đều ẩn chứa luật nhân quả, nhưng ta chỉ lấy được phần đầu của sau chiến thể. Trong khi rất có khả năng luật nhân quả được giấu ở phần sau Thì ra là thế La Trinh gật đầu Tin trong sách nhìn A Phúc hình như bất mãn Với cách A Phúc gọi ông ta là lão ngớ ngẩn Ông ta chủ động nói với La Trinh Ta biết các người muốn lựa chọn một công pháp Tu luyện thích hợp với bản thân Nhưng số lượng công pháp ở đây thật sự rất nhiều Tuy nhiên, phủ chủ đã xây dựng Một tàng thư các lớn đến như thế Tất nhiên là muốn để lại cho người đời sau Ngài ấy cũng đã để lại phương pháp để phân biệt Nói xong, ông ta dẫn đám La Trinh Đến trước một hàng sách hai cô bé kia công pháp trong các ngăn tủ ở đây đều thích hợp cho nữ tu luyện các người chọn đi. Linh Vũ Điệp và To Linh Vận đều nhìn La Trinh, thấy La Trinh gật đầu, hai nàng mới đi theo Tiên trong sách. Tiên trong sách chỉ tay xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng. bên trong vòng ánh sáng có từng sợi dây nhỏ, ánh sáng không ngừng bắn ra dọc theo o mép dây. ai vào trước, ánh mắt Ninh Vũ Điệp lóe lên, lập tức bước thẳng vào trong vòng sáng. trong khoảnh khắc Ninh Vũ Điệp bước vào, toàn bộ giá sách không ngừng chấn động. Một cậy sách cao lớn như thế mà rung lên thì chẳng khác nào một cơn động đất. Âm um, âm. Um. Dưới sự chấn động như vậy, tất cả sách trên giá đều tỏa ra ánh sáng vàng mỡ ảo. Một lát sau, một quyển sách trên tầng cao nhất tự động bay ra khỏi hàng, chậm rãi rơi xuống trước mặt Ninh Vũ Điệp. tiên trong sách cười ha ha nói, số người cũng may đấy. Tu luyện công pháp thanh dương huyền băng linh bản đến hậu kỳ thì bên trong cũng ẩn chứa luật nhân quả. Như vậy cũng được coi như là thần võ tối cao mà La Trinh nói. Giọng điệu của Tiên trong sách dường như rất khinh thường cái gọi là thần võ tối cao. Nghe xong, La Trinh chỉ mỉm cười. Mặc dù Tiên trong sách rất thích khoe khoang, nhưng cũng là người không tệ. Dù sao thì như Thanh Long đã nói, thần võ tối cao chính là công pháp đẳng cấp nhất trong vũ trụ này, Ninh Vũ Điệp có được một bản công pháp thần võ tối cao, cũng có thể coi là may mắn của nàng. Thanh Sương Huyền Băng Linh bản. Đinh Vũ Điệp kích động nói, lợi hại lắm sao? Tiên trong sách thản nhiên đánh giá Ninh Vũ Điệp một chút, sau đó mới giải thích, lúc trước Người tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh, tán công chín lần chính là để tạo o can cơ tốt cho mình, nhưng cửu thiên huyền nữ tâm kinh không phải là bản hoàn chỉnh, cũng không dễ hoàn thành. Ngược lại, tu luyện thanh xương luyen thanh suong băng linh bản còn tốt cấp trục, gấp trăm lần. Lão giặc của hồ này nói như vậy thì cũng không tính là gì, người cứ tiến vào trong sách thì sẽ biết. Đình Vũ Điệp gật đầu. Cho dù thế nào thì từ lúc tiến vào tiên phủ đến nay, nàng cũng đã nhìn thấy đủ chuyện phi phàm khó mà hiểu được rồi. Thế nên công pháp cất trong tàng thư các làm sao mà đơn giản được? Thế là, nàng liền đưa cảm giác của mình chìm vào trong quyền thanh xương huyền băng linh bản. Một lát sau, Ninh Vũ Điệp rời khỏi quyển sách, gương mặt hiện lên vẻ kích động khó kiểm chế nổi. Nàng nắm lấy tay La Trinh, phu quân, công pháp này. Công pháp này thế nào? La Trinh cười hỏi. Công pháp này quả thật như là vì thiếp mà tạo ra vậy. Hơn nữa, trong đó rất thâm sâu, quá mức thần kỳ. Thiếp! Thiếp! Thật là điện chủ văn điện, có chuyện lớn nào mà nàng chưa từng thấy? cho dù thuộc hạ văn điện có báo lên chuyện lớn hơn nữa thì biểu hiện của Ninh Vũ Điệp vẫn cứ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, nàng thật sự quá kích động, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình. La Trình cũng thấy tò mò, rốt cuộc Thanh Xương Huyền Băng Linh bản này là loại công pháp như thế nào, tại sao lại khiến Ninh Vũ Điệp kích động như vậy. Một lúc sau, tâm trạng của Ninh Vũ Điệp mới bình tĩnh trở lại. Như tiên trong sách đã nói, nàng tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh thật ra là để tạo căn cơ vững chắc cho mình. Nhưng nếu nàng muốn có sự đột phá lớn thì tu luyện thanh xương huyền băng linh bản đúng là không gì thích hợp bằng. thấy ninh vũ điệp đã bình tĩnh trở lại, la trinh cười hỏi, nàng còn chưa nói cho ta biết đâu, làm sao vậy? ninh vũ điệp mỉm cười đáp khẽ, tiếp tu luyện công pháp này, sợ là sẽ siêu việt hơn phu quân. la trinh cười ha ha, tự diễu, vậy thì ta phải cố gắng hơn nữa mới được. trong lúc hai người đang nói chuyện, bên tô linh vận cũng đã có kết quả, một quyển sách chậm rãi rơi xuống bên cạnh nàng. so với ninh vũ điệp, tô linh vận không có hứng thú với quyển sách mà nàng chọn. Quyển sách của nàng là một bản công pháp thuộc tính phong. Mặc dù sắc mặt của Tô Linh Vận vẫn lạnh nhạt, nhưng quyết tâm trong lòng không hề thua kém ninh vũ điệp. Cho dù là tài nguyên hay là công pháp của đông vực đều không thể sánh bằng trung vực. Nàng cũng chỉ biết rằng cố gắng càng nhiều thì mới có thể tiến lên. Hai cô gái đã chọn xong công pháp của mình, cuối cùng đến lượt la trinh. Công pháp ở đây chỉ thích hợp cho nữ tu luyện, thế nên tiên trong sách tiếp tục dẫn la trinh tiến vào sâu trong tàng thư các. Dừng lại trước một loạt giá sách, tiên trong sách lại vẽ ra một vòng ánh sáng trên mặt đất, sau đó nói với La Trinh, ngươi cũng vào đi. La Trinh gật đầu, bước vào vòng ánh sáng. Toàn bộ giá sách nhanh chóng rung lên. Âm um, âm. Um. Lúc đầu, quá trình này cũng được xem là bình thường. Khi giá sách rung lên, một quyển sách từ hàng thứ hai rơi xuống. Tiên trong sách cười nhẹ, nói với La Trinh, không tệ, xem ra càn khôn ngự kiếm thuật đã chọn chúng ngươi. Nhưng tiên trong sách vừa mới rất lời thì lại có thêm một quyển sách nữa từ trên giá sách chậm rãi bay xuống. Sao? Cái gì? Lúc này, tiên trong sách và A Phúc đều kinh ngạc. Thật ra việc tiến vào tàng thư các để chọn sách cũng không quy định giới hạn gì. La Trinh chọn một bản công pháp, đồng thời chọn thêm mấy bản nữa cũng không thành vấn đề. Tiên trong sách có năng lực chọn ra bản công pháp thích hợp nhất cho mọi người. Tuy nhiên, bình thường đều chỉ có một quyển, vậy mà bây giờ lại có tới hai quyển thích hợp với La Trinh. Đồng thời xuất hiện hai quyển công pháp, đúng là hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tiên trong sách nhanh chóng biến mất, ung dung mỉm cười. Ông ta vừa mới dứt lời, lại thêm một quyển sách thứ ba từ trên giá sách bắt đầu xê dịch, nhô ra một nửa, dường như cũng muốn rơi xuống. Quyển thứ ba, trên mặt tiên trong sách cũng phải hiện lên vẻ ngạc nhiên. À Phúc nhíu mày, lão ngữ ngẩn có phải bí pháp của ngươi xảy ra vấn đề gì hay không? Tại sao lại có đến ba quyển công pháp xuất hiện? Bí pháp của tiên trong sách giúp cho võ giả chọn được quyền công pháp thích hợp nhất với mình. Một chữ nhất đã định sẵn rằng chỉ có một quyền. Về phần thình thoảng xuất hiện hai quyền công pháp thì cho thấy vị võ giả chọn sách sẽ có hai phương diện năng lực ngang bằng nhau. Bây giờ xuất hiện tình huống có đến ba quyền, A Phúc nghi là bí pháp của tiên trong sách xuất hiện vấn đề. Nhưng A Phúc vừa nói xong, quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu bắt đầu xây dịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiên trong sách hoảng sợ nói, lui, đẩy ra. Chương 963 Tiên trong sách đưa tay ra để chặn lại mấy cuốn sách đang rơi xuống, nhưng càng lúc sách rơi lại càng nhiều, tiên trong sách cũng khó mà ngăn cản được. Vù vù vù. Là trình Của lấy tô linh vận, còn Đinh vũ điệp, tiên trong sách và A Phúc đều lui về phía sau. Đợi sau khi mọi người lui hết về phía sau, toàn bộ giá sách đã chống ngơ chống hoắc. Sách nằm ngổn ngang trên mặt đất, chất thành đống, biến thành một ngọn núi sách. Lão ngớ ngẩn, ta đã nói bí pháp của ngươi có vấn đề mà ngươi còn không tin. A Phúc lắc đầu nói. Tiên trong sách sững sờ nhìn ngọn núi sách, mãi một lúc lâu cũng không nói nổi câu nào, cuối cùng ông ta mới lên tiếng, không, không phải. Cái gì không phải? À Phúc nhìn vẻ kinh hồn bạt phía của tiên trong sách thì bất mãn nói. Tiên trong sách là sứ ma phục vụ cho chủ nhân. Bây giờ vất vả lắm mới có la trình cầm lệnh bài trước khảm đến, còn tiên trong sách dường như đã ở trong tàng thư các quá lâu nên bị lụt nghề rồi. Tiên trong sách lầm bầm, không phải, ta cảm thấy. Bọn chúng đang hò hét. Đám công pháp này đều thích hợp cho la trình tu luyện. À Phúc nghe tiên trong sách nói vậy thì vẻ mặt liền khiếp sợ, không thể nào. Võ giả tu luyện thì dù sao cũng phải có điểm mạnh, điểm yếu. Trên thế gian này, có rất nhiều võ giả có tài năng ở một lĩnh vực nào đó, nhưng đồng thời cũng sẽ có nhược điểm không nhỏ. Ví dụ như, khi La Trinh lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc, hắn có thiên hướng về quy tắc không gian. Nhưng sau khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích giữa hắn với tất cả các lực quy tắc đều đã đạt đến trình độ cao nhất. Nhưng cho dù vậy thì hắn làm gì có khả năng thu hút được toàn bộ công pháp trên giá sách? Bởi vì trong đó có những loại công pháp không hề phân biệt thuộc tính, cũng không cần tu luyện quy tắc, ví dụ như công pháp tu luyện linh hồn thì vốn chỉ có yêu cầu về cường độ linh hồn mà thôi. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, chính là các phương diện của La Trinh đều rất cân đối. Hắn hầu như không có nhược điểm. Cho dù là vậy, hắn cũng không có khả năng thu hút nhiều công pháp đến như thế. Không có nhược điểm, vẫn có thể tìm ra một ưu điểm lớn nhất. Nếu không, làm sao có chữ nhất được chứ Dù là A Phúc hay là Tiên trong sách thì đều nghĩ không thông. Nhưng sự thật chính là như vậy. Chọn lựa công pháp thôi mà suýt chút nữa đã tạo thành một vụ tai nạn. Bọn họ cũng chẳng còn lời nào để nói. Về phần La Trinh, hắn đi thẳng đến ngọn núi sách, cười khổ, thế giờ phải làm sao? Ta nên tu luyện quyền nào? Tham thì thâm, không phải cứ luyện nhiều công pháp là tốt. La Trinh tất nhiên hiểu rõ đạo lý này. Bí pháp của Tiên trong sách đúng là không tệ, có thể giúp võ giả lựa chọn phương án tốt nhất cho mình. Thế nhưng tại sao đến lượt La Trinh thì lại không phát huy được tác dụng? Đinh Vũ Điệp bước đến bên cạnh La Trinh, nói đùa, phu quân có thể tu luyện hết. La Trinh trợn mắt, nếu có thể tu luyện hết thì tốt quá. Giống như tiên trong sách đã nói, luật nhân quả trong mắt ông ta cũng chỉ là thứ tầm thường mà thôi. Mỗi công pháp ở đây chắc chắn đều không tệ, nhưng luyện hết thì tốn quá nhiều thời gian mà thôi. Đương nhiên, La Trinh cũng biết Ninh Vũ Điệp đang nói đùa. Nhưng La Trinh nhìn thấy trên giá sách vẫn còn một quyển chưa rơi xuống. Quyển sách đó cao 3 trượng, rộng 2 trượng, rất mỏng. Trước đây có hơn vạn bản công pháp được bày trên giá sách, chưa từng có ai chú ý đến quyển sách này. Bây giờ tất cả đều rơi xuống, một mình nó đứng lẻ loi một góc nên lại vô cùng dễ thấy. Khi La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, Linh Vũ Điệp cũng thuận thế nhìn theo rồi kinh ngạc kêu lên, à, tại sao vẫn có một quyển chưa rơi xuống. Quyển sách này chắc là thanh cao lắm, cho nên mới không để phu quân tu luyện. Tiền trong sách và A Phúc cũng chú ý đến quyển sách. Á Phúc hỏi, lão ngưỡng ngẩn, quyển sách kia là công pháp gì vậy? Tiên trong sách đánh giá vài lần, cũng cảm thấy lạ, thật kỳ lạ, trước đó ta chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Uống cho người ở Tàng Thư Các nhiều năm như thế, lại còn tự xưng là tiên trong sách. Chẳng phải nói người đã xem qua tất cả các loại sách ở đây sao? Còn có sách mà người không biết? Á Phúc hỏi, vẻ mặt tiên trong sách tỏ ra vô tội. Thân là sử ma của Tàng Thư Các, tuổi thọ có thể nói là vô hạn, ông ta có rất nhiều thời gian. Nhiều thời gian như thế. Đủ để ông ta xem qua xem lại hết tất cả sách ở tàng thứ các này đến vạn lần. Mặc dù ở đây có rất nhiều sách, nhưng có thể nói, mỗi một cuốn ông ta đều đã đọc qua đọc lại ít nhất cả vạn lần. Nhưng thật sự ông ta chưa từng nhìn thấy quyển sách này. Đây đúng là một chuyện rất kỳ lạ, thậm chí còn chút quỷ dị. La Trinh nhảy lên một cái, bay thẳng đến hàng sách kia. Quyển sách nằm ở hàng thứ 20. La Trinh cũng phải bay tới 600 trượng mới lên tới nơi. Hắn đứng vững trên giá sách, trước mặt là quyển sách duy nhất còn chưa rơi xuống. Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận cũng bay theo đằng sau La Trinh. Tiên trong sách và A Phúc cũng không chịu đứng dưới. Nhìn quyển sách cuối cùng, La Trinh bắt đầu đánh giá. Quyển sách này có sự khác biệt không nhỏ với các quyển khác. Bề ngoài của những quyển sách khác có một phù văn hình xoàn ốc mờ. Sau khi tiên trong sách kích hoạt phù văn, mọi người có thể rót cảm giác của mình vào trong đó, dễ dàng đọc được nội dung quyển sách. Nhưng quyển sách này lại không thể dùng phương pháp đó để tìm hiểu được. Nghĩ đến đây... La Trinh bước thẳng về phía trước, một tay đặt lên góc của trang biểu quyển sách. Đã không thể dùng cảm giác để tìm hiểu thì La Trinh quyết định tự tay mở quyển sách này ra. Hắn khẽ dùng sức, nhưng quyển sách lại không nhúc nhích. La Trinh nhíu mày, lập tức bộc phát lực của hai nghìn tấm vẩy rồng. Nhưng quyển sách vẫn không hề nhúc nhích. 3.000 4.000 5.000 Quyển sách vốn rất mỏng, vậy mà lại không hề động đậy. Không thể mở được quyển sách này, giống như nó chỉ có cái sắc ngoài, còn bên trong đều là giả. Để ta... Đề ta, A Phúc và Tiên trong sách tất nhiên có thực lực cao hơn La Trinh, nhưng hiện tại La Trinh đang dần dần không chế tiên phủ, nên trên thực tế cũng được xem là chủ nhân của bọn họ. Hai người không tranh giành mà cùng nhau dùng sức muốn mở quyển sách không rõ nguồn gốc này ra. Nhưng cả hai người đã hợp lực lại, vậy mà quyển sách vốn không có gì đặc biệt này cũng vẫn không núc nhích. Lão ngớ ngẩn, ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì. A Phúc bất mãn nói. Trong lòng lão thật sự rất tò mò, đồng thời cũng cảm thấy khó chịu khi không làm gì được quyển sách này. Tiên trong sách lắc đầu, nguồn tri thức chủ nhân để lại nhiều quá, trong mấy cuốn hộp ký cũng không tìm ra được đáp án. Ta cũng không rõ nữa. Từ lúc đầu, tiên trong sách cũng đã cố gắng nhớ lại để tìm ra đáp án rồi. Mỗi quyển sách ở tàng thư các này, ông ta đều đã đọc qua hơn vạn lần, là dù rút ra quyển nào, ông ta cũng có thể đọc được một cách trôi chảy, có thể nói đây là một chuyện quá mức đơn giản. Nhưng trong may cuon ho ky cung khong ức của ông, chủ nhân chưa từng nhắc đến quyển sách này. Chẳng lẽ là bởi nó quá quan trọng, nên mới giấu ở đây? Chắc chắn trước đây quyển sách này đã bị cài thủ thuật che mắt nào đó. Có lẽ chủ nhân không muốn người khác tìm thấy nó. Nếu ta đoán không lầm thì chủ nhân đã hạ phong ấn lên quyển sách. Dựa vào thực lực của chúng ta mà muốn mở quyển sách này ra thì chỉ sợ là mơ mộng hảo huyền. Cuối cùng, tiền trong sách cũng đưa ra được kết luận. Là trình chăm chú nhìn vào quyển sách, trong lòng đang nghĩ cách phá giải. Thật ra, đống sách bên dưới cũng đã đủ để cho hắn tu luyện rồi. Nhưng con người chính là như vậy, thứ càng không dễ chinh phục lại càng hấp dẫn. Là trình không chọn bất cứ quyển công pháp nào rơi xuống trước mặt hắn, lại đi chọn một quyển công pháp không hề có động tĩnh gì, bởi trong lòng hắn thật sự rất tò mò. Mặc kệ cái thứ này có ghi lại công pháp gì hay không, dù thế nào hắn cũng phải mở ra xem bên trong là gì. chương 964 Đây là thứ gì vậy? Là trình chăm chú nhìn nguồn năng lượng đang di chuyển bên ngoài kia rồi hỏi. Tiền trong sách lắc đầu, chỉ là bùa chú dùng để tránh bụi mà thôi. Tuy ngày nào ta cũng quét dọn tàng thư các, nhưng vẫn không tránh khỏi việc có bụi. Chính vì thế mà chủ nhân đã hạ rất nhiều bùa tránh bụi. A Phúc di chuyển xung quanh quyển sách vài vòng, sau đó lập tức lắc đầu, ta hiểu tính cách của chủ nhân. Bình thường, ngài ấy sẽ không để lại những câu đố không có lời giải như thế này, cho dù có thì chắc chắn cũng không có trong tàng thư khác. Nghe xong, La Trinh hỏi tiếp. thế bây giờ vị chủ nhân trước đây của tiên phủ đang ở đâu? Ngay cả con rối mà ông ấy tạo ra cũng có thể bất tử bất diệt thì có thể tưởng tượng được chủ nhân tiên phủ này thần thông tới mức nào? nhưng không biết chủ nhân đời đầu của tiên phủ đã đi đâu. Chủ nhân, sau khi ông ấy tiến vào sâu trong hỗn độn thì vẫn chưa trở về." A Phúc lẩm bẩm. Sâu trong hỗn độn, La Trình chợt nhớ đến quyển Hỗn độn mục phân lục. Hỗn độn vô biên vô hạn, cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể tham dò hết. La Trình thật sự không đoán ra được. Tiên trong sách vẫn trầm tư. Ông ta thân là sứ ma của Tàng Thư Các, thế mà lại có thứ mà ông ta không biết. Như vậy chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với ông ta. Dù sao thì ở tàng thư các này đã nhiều năm như thế, ông ta cũng không thể không biết được. Im lặng một lúc lâu, tiên trong sách mới chậm rãi lên tiếng, quyển sách này đã được đặt ở đây thì tất nhiên là một bản công pháp có thể tu luyện. Nói nhảm. À Phúc tức giận quát Tiên trong sách lắc đầu, cả đời chủ nhân lấy được rất nhiều công pháp, nhiều vô số kể. Hơn nữa, những công pháp này không cái nào là ngài ấy không học, không chỗ nào là ngài ấy không tinh tất cả đều là dùng làm của riêng. Nghe tiên trong sách nói vậy, ánh mắt La Trinh Hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý của người là, ông ấy đã tu luyện hơn vạn bản công pháp ở đây. Tiên trong sách đáp, không sai. Công pháp trong tàng thư các đâu chỉ có ngần ấy, nào chỉ là vạn bản. Với thiên tư của chủ nhân, mỗi ngày tinh thông một môn là cực kỳ đơn giản. Là trình nhất thời rung động. Có lẽ thiên phú này đã đạt đến trình độ mà hắn không thể nào hiểu được. Nhưng trong hơn vạn năm trước khi chủ nhân rời đi, ngài ấy vẫn luôn buồn giàu vì một việc. Tiên trong sách lại nói thêm. Ánh mắt là trình lóe lên. Đại năng trí sĩ như ông ấy đã tương đương với việc không có gì là không làm được, vậy mà còn có chuyện khiến ông ấy khổ tâm sao? Tiên trong sách gật đầu, chủ nhân thần thông quảng đại, thế nên chuyện có thể khiến ngài ấy buồn giàu dĩ nhiên rất ít. Nhưng ngài ấy đã tốn gần vạn năm chỉ để làm một việc, chính là muốn đặt hỗn độn vào trong cơ thể để bản thân ngài ấy sử dụng. Để bản thân sử dụng hỗn độn, vẻ mặt là trinh hiện khiếp sợ. Đan điền của võ giả là nơi tinh khiết nhất, mặc dù có thể bỏ dị vật như công pháp, bảo vật vào trong đó xem đó như không gian riêng để sử dụng nhưng muốn tạo ra thế giới trong đan điền thì nhất định phải dùng chân nguyên tinh thiết nhất để tạo thành ví dụ như hòn đảo nhỏ biển chân nguyên rộng lớn sấm xét và tất cả các sinh linh ở thế giới trong cơ thể của phong niệm vân kia chính là do chân nguyên biến hóa thành còn cương nguyên thì giải khắp các nơi trên cơ thể người lục phủ ngũ tạng gân mạch cơ bắp hai loại năng lượng này vốn tách biệt với nhau nước sông không phạm nước giếng ngay cả cương nguyên cũng không thể đặt vào trong đan điền làm sao có thể mang cả hỗn độn vào trong cơ thể Tiên trong sách gật đầu, đúng, chủ nhân đoán hỗn độn chính là một loại lực nguyên gốc. Âm dương nhị khí cũng là do hỗn độn biến đổi mà thành. Sau đó âm dương nhị khí tăng lên thành tứ tượng, đủ loại vật thể trong trời đất này đều do hỗn độn tạo ra, ngay cả nguyên khí trời đất cũng vậy. Vậy tại sao không thể biến hỗn độn thành một loại chân nguyên chứ? La Trịnh im lặng, chỉ có thể cho rằng tư duy của những người như vậy cao hơn mình quá nhiều cấp độ. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ suy đoán đó có đạo lý riêng của nó. Nhưng làm gì có sinh linh nào trong vũ trụ này dám làm như vậy? Quan trọng nhất chính là, hỗn độn nằm bên ngoài vũ trụ. Cho dù là cường giả thiên tôn thì cũng không cách nào thoát khỏi vũ trụ để tiến vào trong hỗn độn ấy chứ. Chủ nhân của ta có để lại một bản hồi ký, ta tìm được một vài thông tin trong đó. Thật sự ngài ấy đã nghiệm chứng phương pháp của mình, đồng thời còn biên soạn ra một môn công pháp. Nhưng dường như công pháp đó có một hạn chế mà chính bản thân ngài ấy cũng không cách nào tu luyện được. Tiên trong sách nói, ta nghi đây chính là bản công pháp đó. Tiên trong sách đã từng đọc hết toàn bộ sách trong tàng thư các. Những gì mà chủ nhân tiên phủ để lại, ông ta đều có thể đọc thuộc lầu lầu. Suy đoán lần này có logic rõ ràng. Ngay cả Phúc vẫn luôn không tin tiên trong sách cũng phải gật đầu, có lẽ đây chính là cách chủ nhân đã tìm ra. Đáng tiếc, công pháp này dường như không thể mở được. La Trinh nhìn quyển sách, trong lòng càng tò mò hơn. Nói thẳng ra thì La Trinh cũng không thiếu công pháp, nhưng trước đây hắn có quá ít thời gian, không đủ để ngộ ra công pháp. Thế nên đến bây giờ vẫn còn có công pháp mà hắn chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn, ví dụ như công pháp do huyết ma đại đế để lại, còn sau chiến thể thì La Trinh cũng mới chỉ tu đến tầng thứ hai mà thôi. Nhưng chung quy lại thì La Trinh cũng phải phi thăng lên thượng giới, vì vậy có thể lấy được truyền thừa của tiên phủ thì cũng xem như là may mắn của hắn. Sau này, người hắn phải đối mặt không còn là những thiên tài trong đại thế giới này nữa, mà là thiên tài trong mười vạn đại giới. Cho dù là về số lượng hay chất lượng thì đều tăng lên đến vài cấp. Sao chiến thể là một bộ thần võ tối cao nhưng không trọn vẹn, tất nhiên La Trinh vẫn sẽ dốc lòng tu luyện, nhưng chắc chắn nó cũng có chỗ thiếu sót. Cũng giống như Ninh Vũ Điệp tu luyện cuu thiên huyền nữ tâm kinh vậy. Bản thân nó chính là một công pháp không hoàn chỉnh, nên tu luyện đến lúc này liền gặp phải bình cảnh. Thế nên, lần chọn công pháp này vô cùng quan trọng đối với La Trinh. La Trinh không rõ công pháp của phủ chu ở đây như thế nào, nhưng như tiên trong sách đã nói, nếu công pháp này thần ký như vậy thì tất nhiên La Trinh muốn xem thử. Còn hắn có tu luyện được hay không lại là chuyện khác. Mấu chốt là ở chỗ hắn không thể nào mở được quyển sách này. Chỉ sợ sức mạnh đơn thuần thì không cách nào mở ra được. Vậy nếu dùng quốc hắc tinh thì sao? Nghĩ đến đây, La Trinh liền lấy quốc hắc tinh ra. Hắn muốn dùng quốc hắc tinh bổ nát trang bìa của quyển sách. Nhìn thấy La Trinh định làm như vậy, mặt tiên trong sách và Á Phúc đều biến sắc. Á Phúc nhanh chóng bắt lấy tay La Trinh, tuyệt đối không được. Tiên trong sách cũng vội vàng nói theo, chủ nhân kỹ nhất là việc người khác hủy sách Luật nhân quả trong quốc hắc tinh của người đúng là không tầm thường, nhưng muốn đập nát trang biểu quyển sách này thì vẫn là mơ mộng hảo huyền. Huống chi, nếu người hủy quyển sách này tác động đến sự liên kết chặt chẽ giữa các quyển sách trong tàng thư các thì sẽ là phiền phức lớn. Thế phản ứng của hai người như vậy, ánh mắt lá trình hơi chớp. Hắn cảm thấy bó tay luôn rồi. Đừng nói là tu luyện công pháp trong quyển sách này, ngay cả việc mở nó ra để nhìn qua cũng không được. Nhưng đúng lúc này, Tô Linh vẫn đang đứng sau lưng không xa trợt chớp mắt, hình như giá sách thay bo tay luon roi đung noi la tu luyen cong phap trong quyen sach nay ngay ca viec mo no ra đe nhin qua cung khong đuoc nhung đung luc nay to linh van đang đung sau lung khong xa cho chop mat hinh nhu gia sach thay đoi roi Thay đổi. Thay đổi chỗ nào? A Phúc hỏi. Tô Linh Vận chỉ xuống dưới chân, mọi người đều cúi đầu nhìn xuống. Bọn họ chỉ thấy dưới chân xuất hiện một dấu ấn rất mờ, dường như là dấu chân. Dấu chân kia cực kỳ mờ, thêm vào đó là giá sách màu đen nên nhất thời mọi người đều không chú ý đến. Nhưng khi Tô Linh Vận đánh giá xung quanh đã vô tình để ý thấy những dấu chân này. Dấu chân? Dấu chân này từ đâu mà ra vậy? A Phúc nhìn những dấu chân, hỏi. Tiên trong sách cũng cảm thấy kỳ lạ. Giá sách nào ta cũng từng quét dọn vô số lần rồi, nhưng ta chưa nhìn thấy những dấu chân này bao giờ. Chẳng biết nên nói ngươi ngớ ngẩn tới mức nào nữa. À Phúc trợn mát. À Phúc, phủ chủ cao bao nhiêu? La Trình nhìn những dấu chân, hỏi. À Phúc đáp, hình thể chủ nhân rất khổng lồ. Mặc dù ngày ấy có thể không chế thể trạng của mình lớn nhỏ tùy ý, nhưng bình thường thì đều cao bằng những giá sách này. Cao bằng giá sách, tương đương chiều cao của một ngọn núi. Nếu đã cao như thế thì tại sao chỉ để lại những dấu chân nhỏ như vậy? Chương 965. Ta cũng nghĩ vậy. Với bản lĩnh thần thông quảng đại của chủ nhân thì ngài ấy có thể tính toán toàn bộ mọi chuyện trong thiên hạ. Chút chuyện này, ngài ấy nhất định có thể tính ra được. Tiên trong sách cũng đồng ý với quan điểm của A Phúc. Nói vậy thì chủ nhân đã biết trước rằng sẽ có một ngày la trinh bước vào tàng thư các cho nên mới sắp xếp như thế. Khó trách. Ta mà lại có thể phát hiện ra được sắp xếp của chủ nhân sao. Ha ha. Tiên trong sách nhân tiện an ủi chính mình. Không đúng là trình đương nhiên không nghi ngờ gì năng lực của chủ nhân tiên phủ trong vũ trụ này nhân vật siêu việt như ông ấy thì dù có được thần thông lớn hơn nữa cũng có thể hiểu được nhưng ông lão thiên vị tộc và vân lạc đều đã nói cho hắn biết hắn chính là người không có số mệnh không có ai trong vũ trụ này có thể tính ra được vận mệnh của hắn cho dù là thiên biểu đạo nhân đã suy diễn ra mệnh cách của hắn nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là mệnh cách giả mà thôi như vậy thì cũng chỉ có hai cách giải thích hoặc là năng lực của chủ nhân tiên phủ đã tăng lên tới một cấp độ nào đó Cho dù La Trinh là người không có số mệnh thì ông ta cũng có thể tính ra, hoặc đây chỉ là sự trùng hợp. Trước mắt, cho dù là cách giải thích nào thì cũng không quan trọng, quan trọng là mở được quyển sách. Nghĩ đến đây, La Trinh bay vụt đến một giá sách khác. Hắn phát hiện dấu chân này kéo dài từ giá sách chính giữa đến giá sách cuối cùng, đối diện với quyển sách kia. La Trinh bước vào trong, muốn di chuyển theo dấu chân trên giá sách. Nhưng thật không thể ngờ được, hai chân La Trinh vừa mới dẫm lên dấu chân đó thì hắn lập tức cảm nhận được một lực hút rất lớn. Giống như bị hàn cứng trên giá sách vậy, khó mà di chuyển được nữa. Chuyện này, La Trinh nhướng mày, thử vận chuyển cương nguyên trong cơ thể để nhắc hai chân lên. Tùy cương nguyên đã bọc phát, nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Lực trên hai chân hán vốn đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc, vậy mà chúng vẫn không hề nhúc nhích. Thấy La Trinh đứng im không động đậy, tiên trong sách, A Phúc và ba cô gái vội vây quanh. Không đi được à? A Phúc nhìn chầm chầm vào hai chân La Trinh. La Trinh gật đầu, vẫn cố mỉm cười, không sao, ta có thể. Đối với sức mạnh của mình, La Trinh vẫn rất tự tin. Hắn cắn răng, mờ ra lực của 3.000 tấm vảy rồng, dùng sức để nhắc hai chân lên. Nhưng vẫn thế, không hề nhúc nhích. Đây, La Trinh hít sâu một hơi. Hắn không ngờ lực hút trên dấu chân lại mạnh như thế. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên vẻ không phục. 4.000 tấm, 5.000 tấm. Cho dù La Trinh tăng sức mạnh lên đến cực hạn thì hai chân của hắn vẫn đứng im. La Trinh chớp mắt. Hắn thật sự không ngờ bước theo những dấu chân này lại khó như vậy. Ngay cả một bước thôi hắn cũng không làm được. Sức mạnh của 5.000 tấm vải rồng đã sắp chạm đến cực hạn của La Trinh rồi. Vừa nãy, hắn tập trung sức mạnh vào trong hai chân, dùng sức để búng người lên không trung. Bây giờ hai chân đã truyền đến cảm giác nóng rát. Nếu hắn tiếp tục dồn sức mạnh xuống chân nữa thì chỉ sợ hai chân hắn sẽ gãy. Nếu mình vẫn không nhấc chân lên được thì chẳng phải cả đời sẽ bị đóng đinh trên những dấu chân này sao. Nghĩ đến đây, La Trinh liền muốn lui về phía sau. Không ngờ khi hắn lui về sau thì lại dễ như trở bàn tay. Nhưng vì dùng sức quá mạnh nên La Trinh lào đảo lui về sau tới mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Sau khi đứng vững, hắn nhìn hàng dấu chân kia, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này, tiên trong sách mới lên tiếng, ha ha, chuyện này rất giống với tác phong của chủ nhân. Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại cứ phải bố trí như thế, nhưng rõ ràng có ý muốn nói tiến khó lui dễ đây mà. Tiến khó lui dễ. Muốn tiến lên thì đương nhiên là vạn phần gian nan, nhưng lui về thì lại đơn giản một cách lạ thường. Hắn hiểu đạo lý này nhưng giờ này mấy ai thực sự làm được điều đó. Phần lớn mọi người đều hiểu đạo lý kia, tuy nhiên đến thời điểm quan trọng thì vẫn luôn là một câu biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ cơ quyết. Hắn đạp lên dấu chân kia một lần nữa. Ba cô gái đều không lên tiếng. Tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng các nàng vẫn rất lo lắng. Ngược lại, chỉ có khê ấu cầm lá ngây ngốc nhìn La Trinh. Nàng rất thích vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Lúc này là lúc quyến rũ nhất của một người đàn ông. Hai chân là trình lại dẫm mạnh lên dấu chân kia. Vị phủ chủ đã thiết kế ra con đường như vậy thì không thể nào lại không giải được. Lần này, là trình đã chuẩn bị xong. Đầu tiên là thả lòng toàn thân, sau đó hít một hơi thật sâu. Nếu sức mạnh 5.000 tấm vẩy rồng không thể nào xê dịch được bước chân, vậy thì dùng 6.000 tấm. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, tu vi của là trình đã tăng lên, có thể chịu được nhiều lực vẩy rồng hơn. Nhưng khi tăng lên tới 6.000 tấm vẩy rồng thì cơ thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Lần này, cơ thể hắn tăng vọt lên, trên người bắt đầu nứt ra, chảy máu. Phụt phụt phụt. Ba luồng máu phun ra mạnh như mũi tên được bắn đi từ ngực và lưng la trinh. Lên. La trinh định nhắc một chân lên. Vẫn chưa được. 6.100 tấm. Phụt. Một luồng máu thứ tư xuất hiện. Lên tiếp. Bàn chân vẫn không hề nhúc nhích. 6.200 tấm. Phụt. Vẫn không động ba 6.300 tấm. 6.400. nghìn sáu Sức mạnh không ngừng gia tăng, máu trên người la trinh cũng càng lúc càng nhiều. Tiên trong sách quái lạ hỏi, tên nhắc này lấy đâu ra sức mạnh như thế? Sức mạnh đó đã vượt ra khỏi mức cực hạn mà bản thân hắn có thể chịu đựng được rồi. À Phúc cũng lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Về phần ba cô gái, phải lo lắng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng các nàng cố gắng không lên tiếng. Trong lòng Tô Linh vẫn hối hận vô cùng. Sớm biết vậy thì nàng sẽ không nhắc nhở rằng bên dưới có dấu chân. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù nàng không nói. Sớm muộn gì La Trinh cũng sẽ phát hiện. 6.700 tấm, lên. Lần này La Trinh rốt cuộc đã rút được chân phải của mình ra. Trong nháy mắt khi chân phải của hắn dẫm lên dấu chân đằng trước, hắn lại tiếp tục bị dấu chân đó hút chặt. La Trinh cố kìm nén luồng sức mạnh này, nâng chân trái lên. Lên. Bởi vì sức mạnh đang ép mạch máu khắp toàn thân La Trinh, nên mạch máu nhỏ bé trong mắt hắn nhanh chóng nổi lên, nhìn đỏ rực. Một bước. Hai bước. Ba bước. Thật Thật ra nếu duy trì sức mạnh ở khoảng 5.000 tấm vẩy rồng thì la trinh có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất khi cố tăng lên sáu nghìn tấm vẩy rồng cơ thể của hắn đã cần đạt tới cực hạn riêng việc áp chế sức mạnh cuồng bạo bên trong cơ thể của hắn thôi cũng đã đủ khiến hắn phải đau manh nhat khi co tang len 6000 nghin vì thế lần này cất bước đi tốc độ của la trinh cũng rất nhanh nhưng so với tốc độ đi của người bình thường thì vẫn chậm hơn một nửa giống như đang phải khiêng một ngọn núi lớn mà đi vậy bốn bước 5 bước 6 bước cứ mỗi một bước trên người la trinh sẽ xuất hiện thêm một vết máu chúng như một mũi tên phá nát quần áo của hắn mà bắn ra ngoài. khi mũi tên máu lao thẳng về phía tô linh vận, ninh vũ điệp đã nhanh tay nhanh mắt, phất tay tung ra một luồng băng tuyết làm tấm chắn ngăn cản mũi tên máu này. kỳ quất sạch sức mạnh của mũi tên, lá chắn bằng băng của ninh vũ điệp xuất hiện một vết lõm. nhìn vết lõm trên tấm lá chắn, ánh mắt ninh vũ điệp tràn đầy vẻ kinh hãi. mạnh như vậy thì chứng tỏ sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể là trinh khủng bố đến cỡ nào. tô linh vận đưa tay ra sờ vết lõm trên lá chắn băng khi mũi tên máu đụng vào tấm la chắn thì lập tức bị hàn khí ngưng kết sờ vào ngấn máu đó tô linh vận cũng đờ ra nói không nên lời bảy bước tám bước chín bước cực hạn la trình đột nhiên thở hắt ra một hơi ngay cả hơi thở cũng dính một chút bọt máu của hắn phun ra một đám sương mù màu, màu đỏ lục phủ ngũ tạng của hắn không chịu đựng nổi luồng sức mạnh này thế nên đã bị thương phù phù la trình thở phì phò hắn chỉ mới đi được chín bước mà thôi mà dấu chân này còn kéo dài đến giá sách bên kia Đối với phủ chủ mà nói, toàn bộ giá sách ở đây chẳng qua cũng chỉ cách nhau khoang hai 2-3 bước, nhưng đối với La Trinh mà nói thì có lẽ là mấy ngàn bước, chương 966. So với Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận, khê ấu cầm lại không lo lắng quá nhiều, hoặc có thể nói là nàng không cân nhắc gì nhiều. Ngược lại, nàng còn rất thích dáng vẻ bây giờ của La Trinh. Đây mới là thời điểm hấp dẫn nhất của đàn ông. La Trinh gật đầu, đang định lấy đan dược ra thì Ninh Vũ Điệp đã kịp thời đưa cho hắn một viên đan dược màu trắng ngà. Sau khi nhận viên đan dược từ tay Ninh Vũ Điệp, La Trình liền nuốt vào. Đan dược của Vân Điện không tệ, huống chi nhìn thì có vẻ như La Trình đang bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế, tình hình của hắn cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, tốc độ khôi phục của La Trình lại vượt xa người bình thường. Dược hiệu nhanh chóng tản ra khắp cơ thể hắn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được vết thương bên ngoài cơ thể hắn đang khôi phục một cách nhanh chóng. Chỉ sau một nén nhang, ngoài quần áo bị mũi tên màu bắn rách ra thì dường như hắn đã trở về trạng thái ban đầu. Trước mắt La Trinh muốn tìm hiểu xem những dấu chân này là gì. Đừng nói là La Trinh, ngay cả những đại năng thần hải cảnh, thần cực cảnh bước lên con đường này thì chỉ sợ cũng giống như La Trinh thôi. Con đường này đang khảo nghiệm sức mạnh cực hạn của hắn. Chỉ có ép bản thân đến cực hạn thì mới có thể bước đi trên con đường này. Lui về sau. Rất dễ dàng. Chỉ cần bước về sau một bước là có thể nhẹ nhàng rơi đi, nhưng những gì làm được trước đó đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cái mà ta không sợ nhất chính là khảo nghiệm. Mặc dù phải bước qua mấy nghìn bước. La Trinh có cảm giác hai mắt của mình sắp biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn không hề lùi bước. Đi. Lực vẩy dòng một lần nữa được rót vào cơ thể La Trinh. Từng mũi tên máu bắn ra, hắn tiếp tục di chu yển bước chân. Lần này La Trinh đi được 10 bước, cái giá phải trả là 12 vết thương trên cơ thể. Vừa mới dừng lại, Ninh Vũ Điệp đã quả quyết nhét một viên đan dược vào trong miệng La Trinh, nhẹ giọng nói, băng tuyết ngọc cơ đan. Ta vẫn còn 40 viên. Ngoài ra còn có 50 viên hồi xuân đan nhưng dấu chân vẫn còn khoảng 3.000 nghìn bước nữa. Ninh Vũ Điệp lo không đủ đan dược để giúp La Trinh Trống đỡ mà vượt qua con đường này. Nghe Ninh Vũ Điệp nói xong, Khê ấu cầm vội kiểm tra nhận tu di của mình, sau đó cười gượng. Mặc dù không gian tu di của nàng chất không ít thứ, nhưng chỉ toàn là quần áo các kiểu và một số vật khác, còn đan dược thì chẳng có lấy một viên. Tô Linh vẫn nói, ta vẫn còn một ít đan dược. Ánh mắt Ninh Vũ Điệp lấy lên, đan dược của ngươi đều vô dụng. Tô Linh vẫn hơi đỏ mặt đan dược của nàng tất nhiên không thể so với điện chủ vân điện đan dược tốt nhất mà tô linh vận có cũng chỉ là đan dược mũ phẩm mà thôi còn đan dược trong tây ninh vũ điệp toàn là thất phẩm bát phẩm được xem là đan dược cao cấp nhất ở trung vực chỉ một phiên đan dược ấy thôi giá trị của nó cũng tương đương với khoản chi tiêu một cap nhat o trung vuc chi mot vien đan duoc ay thoi gia của thanh vân tông rồi giữa hai bên căn bản không thể so sánh nổi nhìn nhau cả mà ta có thể vượt qua huống chi ta vẫn còn một ít đan dược dự phòng là trình thản nhiên cười tiên trong sách không nói gì A Phúc thì lắc đầu, đáng tiếc phòng luyện đàn vẫn chưa mở, ta cũng chẳng cách nào mang đàn dược đến cho người được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lò luyện đàn của phòng luyện đàn đã hoạt động vô số năm rồi. Ta nhớ khi chủ nhân rời đi, vẫn còn một lò đàn dược chưa được luyện thành. Không biết bây giờ thế nào rồi. Nghe xong, La Trinh mỉm cười. Bình thường, không phải cứ luyện đàn càng lâu thì càng tốt. Trên thực tế, thời gian luyện quá dài sẽ dẫn đến khả năng gây nổ lò luyện. Nhưng chủ nhân của tiên phủ có bản lĩnh rất cao cường, không ai có thể sánh nổi. Nếu một ngày nào đó hắn có thể mở được phòng luyện đan, chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, đây không phải là việc hắn cần làm lúc này. Hắn vẫn còn có một chặng đường gian nan đằng trước. La Trinh không dừng lại quá lâu. Chờ vết thương trên người khỏi hắn, hắn hít mạnh một hơi. Một lần nữa mở ra lực của hơn 6.000 tấm vảy rồng rồi tiếp tục di chuyển về phía trước. Hắn cứ thế tiến lên, sau lưng đều là vết máu. bo quần áo trắng mà hắn đang mặc đã thủng hàng trăm nghìn lỗ, bị nhuộm đỏ chẳng khác nào huyết y. Bất đắc dĩ. La Trinh đành thay bộ quần áo khác. Nhưng mới đi chưa đầy 200 bước, nó lại biến thành bộ huyết y. Hết một canh giờ, rốt cuộc La Trinh cũng đã đi đến chính giữa giá sách. Tiền trong sách cũng không nhịn được mà lắc đầu, khảo hạch mà chủ nhân thiết kế quả thật quá tàn nhẫn. A Phúc cũng đồng ý, cho dù có muốn khảo nghiệm cực hạn của La Trinh thì cũng không cần phải thiết kế nhiều dấu chân như vậy. Một hai trăm bước là đủ rồi, cần gì phải đến 3.000 bước chứ. Võ già bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chỉ cần cắn răng. Cố gắng chịu đựng thì ai cũng có thể bộc phát được sức mạnh cực hạn của mình. Đặc biệt là trong thời khắc sinh tử, võ giả thường có thể phát huy được tiềm lực vượt xa bình thường. Vấn đề là có đến mấy nghìn bước, mỗi bước đều muốn người ta phải thể hiện thực lực cực hạn của bản thân. Đây đồng thời còn muốn khảo nghiệm lực ý chí của con người. Tuy La Trinh đã đi được một nửa đoạn đường, nhưng bọn họ hoài nghi, không biết La Trinh còn có thể kiên trì được nữa không? Sắc mặt La Trinh càng lúc càng trắng bạch, cho dù hắn có thân thể thanh khí lại có không ít đan dược chữa thương thượng phẩm nhưng máu trong cơ thể hắn không phải là vô hạn đoạn đường này đã khiến hắn chảy không biết bao nhiêu máu hắn càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi hai chân như bị rót trì mặc dù có lực vẩy dòng trợ giúp nhưng hắn cũng khó có thể bước thêm bước nữa một nghìn bảy trăm bước con đường này hắn đã đi được hơn một nửa bây giờ mà bỏ cuộc thì thật là đáng tiếc là trình mệt đến nỗi chẳng muốn suy nghĩ gì cả trước mắt hắn chỉ còn lại những dấu chân mờ nhạt dấu chân kéo dài đến quyển sách khổng lồ ở phía trước mũi dấu chân đều giống như ác ma đang cười nhạo hắn cho dù có cắn răng chịu đựng la trinh cũng cảm thấy uể oải đây chính là dấu hiệu của việc sức lực đã khô cạn phù phù la trinh đứng im tại chỗ ánh mắt hơi ngây ra ninh vũ điệp và tô linh vẫn thấy la trinh như vậy thì đau lòng vô cùng nhưng ngoài việc cổ vũ sĩ khí cho hắn bọn họ cũng không biết phải giúp hắn thế nào đúng lúc này khê ấu cầm bước lên ôm lấy la trinh vết máu trên người hắn thấm đỏ cả ngực nàng khê ấu cầm hít hít vài cái một mùi hương tanh nồng sộc thẳng vào mũi, mùi máu thật nặng. làm gì vậy? La Trinh gần như dán vào người Khê ấu cẩm. không có gì, chỉ là cổ vũ chàng mà thôi. Khê ấu cẩm khẽ cười nói. La Trinh mỉm cười, sợ ta bỏ cuộc sao? Khê ấu cẩm lắc đầu, gương mặt đầy vẻ tự tin. không, phu quân của ta sao lại bỏ cuộc dễ dàng được chứ? trong suy nghĩ của Khê ấu cẩm, đại điển song tu vẫn là khúc mắc không nhỏ trong lòng nàng, chỉ là nàng không biểu lộ ra ngoài mà thôi. nàng tưởng tượng. Một ngày nào đó tiến lên thượng giới, nàng sẽ cử hành một buổi lễ còn long trọng hơn đại điển song tu với La Trinh, mời hết tất cả các đại năng chi sĩ trong vũ trụ này. Người đến nhất định phải là người có máu mặt, nhân vật cấp, bậc như vô danh, vô định. Không những như thế, nàng còn muốn mời hết tất cả các thiên tôn đến. Đại điển song tu của nàng nhất định phải long trọng hơn đại điển song tu của Ninh Vũ Điệp gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Về cái danh hiệu thiên tôn, sau khi bái vô định lão nhân làm sư phụ thì nàng mới biết được. Thật ra nàng không ý thức được nhân vật cấp bậc thiên tôn là gì. Nếu để cho nhóm sinh linh trên thượng giới nghe được thì sợ rằng bọn họ sẽ phải sợ hãi một phen trước sự tưởng tượng của nàng. Đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Nghỉ ngơi một lúc, La Trinh lại một lần nữa cất bước. Mặc dù con đường này không có nguy hiểm, nhưng lại là con đường khảo nghiệm tốn sức nhất của La Trinh. Dù thì sao mỗi bước đi La Trinh đều phải cưỡng ép bản thân đến cực hạn. Nơi này có hơn 3.000 dấu chân, La Trinh phải cưỡng ép mình đến 3.000 lần cho dù là thánh khí thì cứ nghiền ép lặp đi lặp lại như thế này, chỉ sợ cũng phải biến thành cám. Chương 967. Nhưng con đường vừa đi vẫn phải dùng hai tư thế thảm mới có thể hình dung. Đi được nửa đường, thời gian la trinh dừng lại nghỉ ngơi càng dài hơn. Di chuyển bước chân cũng càng tốn sức hơn, dường như hơn phân nửa thời gian hắn chỉ dùng để nghỉ ngơi. Cũng may là con đường này không hạn chế về thời gian. Sau khi đi được 2000 bước, thời gian mỗi lần nghỉ ngơi của La Trinh đã lên đến mấy canh giờ. Sau 2500 bước, cứ mỗi 100 bước Thời gian hắn cần nghỉ ngơi phải mất tới một ngày một đêm. Tính kiên nhẫn của ba cô gái cực kỳ tốt. Dù sao thì có thể đi theo phu quân chính là một chuyện vui đối với các nàng, nên có ở đâu thì cũng vậy thôi. Về phần A phúc và tiên trong sách, thời gian bọn họ tồn tại cũng đã quá lâu rồi, nên chút thời gian đó đối với bọn họ chẳng khác gì một cái nháy mắt của phàm nhân. Mỗi ngày một trăm bước. Bảy trăm bước còn lại, La Trinh phải đi mất bảy ngày. Sau bảy ngày, rốt cuộc chân phải của La Trinh cũng đặt lên được dấu chân cuối cùng. Cùng lúc đó... Phía sau La Trinh đột nhiên phóng ra một lường ánh sáng. Ở điểm xuất phát của những dấu chân kia có một bóng người mở ảo xuất hiện. Bóng người đó đi theo những dấu chân mà La Trinh đã bước qua. Hơn ba nghìn bước chân, vậy mà chỉ một cái nháy mắt là đã đến nơi, sượt qua người La Trinh, đi thẳng đến quyển sách kia. Sau khi bóng người đó đến trước quyển sách, tay ông ta nhẹ nhàng lật quyển sách ra. Một quyển sách vốn không thể lật ra được bỗng nhiên lại mở ra. Mở ra rồi. Tiền trong sách nhìn bóng người này, chẳng lẽ là chủ nhân? À Phúc cũng nhìn chằm chằm bóng người kia một lúc lâu, nhưng không nhận ra có phải hay không. Có lẽ phải, có lẽ không phải. Bóng người kia quá mơ hồ, không thể phân biệt được, có lẽ chỉ là một cái bóng do chủ nhân để lại. Ngay khi quyển sách được mở ra, mọi người nhìn thấy có một cánh cửa ở ngay trang thứ nhất. Đó là một cánh cửa được vẽ trên quyển sách, rất sinh động, nhưng dù sao cũng chỉ là một bức vẽ mà thôi. Đúng vào lúc này, bóng người kia lại bước đến trước trang giấy có cánh cửa đó, đưa tay sờ vào cánh cửa. Mọi người chỉ thấy cánh cửa bị ông ta nhẹ nhàng đẩy ra. Bức tranh tự động di chuyển, cánh cửa vốn đang đóng chặt cứ như vậy mà mở ra. Chơi hay thật, bức tranh biết động đậy kìa. Khê ấu cầm cười nói. Đinh Vũ Điệp liếc nhìn Khê ấu cầm một cái. Mặc dù nàng cũng cảm thấy nó rất thần kỳ, nhưng nhà đầu này lại nói thêm một chữ chơi, nên nàng nghe xong lại không hài lòng. Để mở ra được cánh cửa này, La Trinh đã phải tốn quá nhiều khí lực. Sau khi cánh cửa trên bức tranh được mở ra, bên trong xuất hiện một không gian màu đen. Bóng người kia bước vào đó. Ngay khi ông ta bước vào, ông ta đưa tay ra chỉ vào La Trinh. Bảo ta vào sao? La Trinh nhướng mày. Bóng người kia nhẹ gật đầu. La Trinh không do dự, bước thẳng theo bóng người kia vào trong cánh cửa. Ta cũng vào. Khê ấu cầm cười nói. Tuyệt đối không được. Tiên trong sách bên cạnh vội vàng can ngăn. Muốn chết sao? Đình Vũ Điệp cũng tức giận. Đương nhiên tiên phủ không có gì nguy hiểm, nhưng khắp nơi đều rất quỷ dị. La Trinh phải đi qua con đường này mới có tư cách tiến vào khe ấu cầm xông vào như thế nghĩ cũng biết kết cục thế nào rồi khe ấu cầm tặc lưỡi chín đùa một chút thôi mà đinh vũ điệp trừng mắt không thèm quan tâm tới khe ấu cầm nữa còn tô linh vận nàng chỉ ở bên cạnh hé miệng cười trộm la trinh đi theo bóng người kia tiến vào hình vẽ cánh cửa vừa giao bước tiến lên bên trong quả thật có một không gian khác nhưng khi la trinh vừa mới tiến vào bên trong bức tranh lại chuyển động cánh cửa đang rộng mở từ từ đóng lại khi cánh cửa đóng lại ánh sáng đằng sau cũng lập tức biến mất Cả người La Trinh chìm trong bóng tối, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng lúc La Trinh còn đang do dự thì một giọng nói vang lên, có thể bước qua được con đường của ta, nghị lực của người rất cao. Nhưng người cũng không biết bên trong cuốn sách này có gì, vậy rớt cuộc điều gì đã giúp người vượt qua con đường này? Bỗng nhiên nghe được câu hỏi như vậy, La Trinh hơi sửng sốt. Vấn đề này khá khó. Suy nghĩ một chút, La Trinh liền cười nói, ta nghĩ, con đường này khó đi như vậy, phần thưởng chắc sẽ không tệ. Thẳng thắn. Lão Phu Thích. Ha ha ha! Trong tiếng cười cuồn loạn ấy, màu đen xung quanh bỗng biến mất, thay vào đó là ánh sáng bảy màu. Từng luồng ánh sáng chậm chậm di chuyển, phát họa ra vô số hình vẽ không theo quy tắc. Bóng người mở ra quyển sách đang đứng trước mặt La Trinh. Một công pháp mà lão phu sáng tạo ra này phải tu luyện trước khi đột phá thần hải cảnh. Bởi một khi đan điền đã tạo ra biển chân nguyên, hình thức ban đầu của thế giới trong cơ thể cũng bắt đầu được hình thành. Đến lúc đó, lại lấy hỗn độn để đổi với chân nguyên thì một rồi. Bóng người kia thản nhiên nói. Quả nhiên, kiến thức của tiên trong sách đúng là vô cùng nguyên bác, rất hiểu rõ tính cách của phủ chủ. Tiên trong sách biết phủ chủ đã tốn thời gian tạo ra một bản công pháp, nhưng lại không thể tu luyện được bản công pháp đó. Chỉ có điều, tiên trong sách cũng không biết vì sao phủ chủ lại không tu luyện được. Thì ra, tiên đề của môn công pháp này chính là không được mở ra thế giới trong cơ thể. Cường già sinh từ cảnh bắt đầu hóa lỏng đan điền, đến thần hải cảnh mới hình thành biển chân nguyên. Khi La Trinh còn ở hư kiếp cảnh hậu kỳ, chân nguyên đã bắt đầu hóa lỏng Khi đột phá đến sinh tử cảnh, thậm chí nó còn bắt đầu cố động lại. Nhưng hắn vẫn chưa đột phá thần hải cảnh, nên chưa hình thành thế giới trong cơ thể. Nhưng một công pháp lão phu sáng tạo ra này cũng chỉ là một suy đoán. Nói cho cùng thì công pháp này thật ra chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Chỉ sợ con đường tu luyện tiếp theo, bản thân ngươi phải tự mình lĩnh ngộ và tìm tòi. Rất có thể. Điểm cuối của bản công pháp này là một con đường chết hoặc một ngõ cột, nhưng cũng có khả năng nó sẽ mở ra một con đường mới. Ngươi hoac mot ngo cut nhung cung co kha nang no dám tu luyen khong Bóng người kia hỏi La Trinh, nghe ý của phủ chủ thì ông ta cũng chưa biên soạn hoàn chỉnh bản công pháp này mà chỉ dựa vào kiến thức uyên bác của mình để suy diễn ra. Cho đến lúc này, bản thân ông ta cũng chưa tu luyện thành công. Công pháp như vậy, trong vũ trụ này có rất nhiều, thậm chí ở trung vực, đông vực cũng tồn tại không ít. Nói trắng ra, đây chỉ là một khái niệm mà thôi. Ví dụ như ở trung vực, có người đưa ra khái niệm sao giành thể. Khái niệm này có thể chính xác, như sao chiến thể của La Trinh dẫn sức mạnh của các ngôi sao để rèn luyện cơ thể. Như vậy việc rèn thể không phải là không có khả năng. Nhưng điều này không thể nói võ giả trung vực đó có thể soạn ra được loại thần võ tối cao như sao chiến thể. Khái niệm và hiện thực có tranh lệch rất lớn. Sự tranh lệch rất lớn đó của nó đủ để chúng tách biệt với nhau. Đương nhiên, tranh lệch giữa người trung vực và vị phủ chủ này không hề nhỏ. Vị phủ chủ có bản lĩnh cao cường, là siêu việt trong vũ trụ này, thậm chí còn có khả năng siêu việt trong cả thiên đạo, người bình thường không thể nào với tới. Khái niệm mà ông ta suy luận ra được từ phán đoán của mình Tất nhiên đáng tin cậy hơn nhiều. Từ lời nói của ông ta, La Trinh cũng nhận ra được sự tự tin mãnh liệt. Vì thế, hắn không chút do dự, gật đầu nói, dám. Bóng người kia cười một tiếng, rất tốt, vậy ngươi quỳ xuống đi. Quỳ xuống. La Trinh nhíu mày. Thế biểu hiện của hắn, bóng người kia bật cười, không muốn sao. Muốn tu luyện truyền thừa của ta, vậy mà ngay cả bái sư cũng không muốn. Bái sư, từ lúc La Trinh bước chân vào võ đạo đến nay, hắn chưa từng có một sư phụ đúng nghĩa. Tô Linh Vận là đạo sư của La Trinh, nhưng cũng không phải sư phụ chính thức. Đinh Vũ Điệp là điện chủ vân điện, La Trinh cùng lắm cũng chỉ là thuộc hạ của nàng. La Trinh chưa từng nghĩ đến, khi hắn bước vào quyển sách này lại phải bái sư, nên nhất thời có chút do dự. Ha ha ha, ta cũng không ngờ có một ngày ta nhận đệ tử mà đối phương lại do dự không chịu bái sư. Bóng người kia cười xong lại nói, chẳng lẽ còn muốn ta xin ngươi? mươi 968 Nhưng nếu đã bái sư, hắn cũng không cứng đầu nữa, mà đương nhiên sẽ hành lễ theo quy củ. Vị phủ chủ này lại là người cực kỳ thoải mái, không quá coi trọng nghi lễ bái sư. Ngay lúc La Trinh dập đầu, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn cản hắn, đỡ hắn đứng thẳng dậy. Được rồi. Phủ chủ gật đầu, chúng ta là người tu luyện, cũng không cần để ý lễ nghi thế tục. Người đã chịu bái ta làm thầy, tất nhiên ta sẽ truyền thụ công pháp trong quyển sách này cho ngươi. Ngươi có biết vì sao ta lại phải thiết kế ra một con đường trước quyển sách này hay không? Đồ nhi không biết. La Trinh lắc đầu. Phủ chủ tiếp tục nói, ta đã mất tới vạn năm. Suy diễn ra vô số, cuối cùng đã sáng tạo ra một con đường mới. Có điều cuối con đường này là cái gì thì ta cũng chưa rõ. Những điểm xuất phát của công pháp này chính là lấy hỗn độn thay thế cho chân nguyên. Việc này cần phải đánh nát đan điền, sau đó dẫn hỗn độn vào trong cơ thể. Chỉ những ai có nghị lực cao và thật kiên trì thì mới có thể chịu đựng được nỗi đau đớn này. Mặc dù ngươi dựa vào chính nghị lực của mình để vượt qua con đường kia, nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi, nỗi đau khi lấy hỗn độn thay thế chân nguyên không phải là điều mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu, hiểu chưa? La Trinh gật nhẹ đầu, thận trọng đáp, đồ nhi hiểu rồi. Phủ chủ mỉm cười, bây giờ nói hiểu cũng vô dụng. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận rõ sự đau đớn này. Nói xong, phủ chủ lại đánh giá La Trinh một chút, thật kỳ lạ, bên trong cơ thể ngươi hình như có hồng mông thiên cương. Ngươi đã dùng hồng mông thiên cương để rèn luyện cơ thể ư. La Trinh gật đầu, trong mắt sư phụ, dường như hắn chẳng còn chỗ để che giấu bí mật của thân thể mình. Cơ thể của ngươi hơi lạ. Phủ chủ khẽ gật đầu. Nhưng ông cũng không nói thẳng ra bí mật trong cơ thể của La Trinh, Gen thể là một chuyện rất đau đớn, nhưng sự đau đớn khi lấy hỗn độn thay thế chân nguyên có lẽ còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Đau đớn là một thứ không cách nào định lượng được. Có một số nỗi đau nhiều người không chịu đựng được, nhưng nhiều người lại có thể vượt qua. Vị phủ chủ này biết rõ trong đó có sự chênh lệch đến nghìn lần. Hẳn là ông ấy đã biết rất rõ về nỗi đau này, cho nên ông không nói hoa. La Trinh gật đầu, nếu đồ nhi đã bái sư, thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ừm phủ chủ nói nếu ngươi đã có thể sống sót qua con đường kia thì ngươi xứng đáng được công nhận vậy ta sẽ vì ngươi mà gieo xuống một chút hỗn độn nói xong phủ chủ chỉ tay về phía xa ở sâu trong không gian một luồng sương mù xám xịt lập tức xuất hiện đây chính là hỗn độn ư la trinh nhìn chằm chằm vào luồng sương mù xám xịt kia lông mày nhứng lên luồng hỗn độn kia quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó bay thẳng vào bụng la trinh chỉ trong nháy mắt nó đã chui thẳng vào đan điền của hắn từ đầu đến cuối La Trinh vẫn không cảm nhận được điểm khác thường nào. Nhưng khi luồng sương mù kia chui vào trong đan điền thì hắn có cảm giác phần bụng giống như bị kim đâm, hơi nhói đau. Ta đã gieo hỗn độn cho ngươi. Phủ chủ thàn nhiên nói. La Trinh thử vận chuyển chân nguyên, cũng không thấy có gì khác thường, không thấy cái gọi là đau đớn không chịu đựng được. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn cho rằng bây giờ hắn sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại không có cảm giác gì. Thấy sắc mặt của La Trinh như vậy, phủ chủ mỉm cười mới chỉ là gieo hỗn độn vào trong đan điền của ngươi thôi, vi sư sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp nuôi dưỡng hỗn độn, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu." Nói xong, trời đất xung quanh nghiền quay cuồng, từng câu khẩu quyết công pháp huyền ảo được rót vào trong đầu La Trinh. Trong lúc truyền công pháp cho La Trinh, phủ chủ đột nhiên a lên một tiếng, trên mặt là vẻ kinh ngạc, không ngờ chín con chân long lại bị đỉnh thần hòa trấn áp. Ha ha, cơ duyên của Đồ Nhi cũng không nhỏ nhỉ, với bản lĩnh cao cường của mình, sao phủ chủ có thể nhận người thường làm đồ đệ cho được. Trên thực tế, trong số những năm tháng vô tận này, ông cũng chỉ mới nhận hai đồ đệ, chẳng qua ông không nói cho La Trinh biết. Đồ nhi tự có cơ duyên của mình, ông làm sư phụ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Nhưng nghĩ đến lai lịch của đỉnh thần hòa, ông vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, nếu sau này ngươi phi thăng thượng giới, nhất định không được tiết lộ về đỉnh thần hòa trong đầu. Trước khi ngươi thật sự trưởng thành, đây là bí mật lớn nhất cần phải che giấu. Đỉnh thần hòa La Trinh cũng biết, muốn che giấu bí mật của mình trước mặt sư phụ là một chuyện viền vong. Tuy nhiên, khi nghe sư phụ đọc thẳng tên lò luyện thần bí này ra thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Là chính biết lò luyện thần bí này có lai lịch không nhỏ, nhưng thanh long không chịu nói, hắn cũng chẳng biết tìm hiểu ở đâu. Cho nên, hắn nào biết tên của lò luyện thần bí này? Bây giờ thông qua sư phụ, hắn đã biết được tên của nó. Nhưng có vẻ sư phụ hắn cũng không muốn nói quá nhiều về đình thần hòa, mà chỉ nói, mặc dù ta đã lưu lại một hình chiếu trong sách, nhưng hôm nay nhận người làm đồ đệ, vi sư cũng không có quà gặp mặt. Ta chỉ có những vat nay Có lẽ ngày sau ngươi sẽ cần dùng đến. Sau khi nói xong, bóng người ông nhẹ nhàng vung tay lên. Một vài món đồ sáng lấp lánh bay đến chỗ La Trình. La Trình nói một câu cảm ơn, sau đó thu tất cả vào trong tay. Hắn phát hiện ra đây đều là những mảnh vỡ trong suốt sáng lấp lánh, nhưng bên trong mảnh vỡ lại có mấy bảo vật được cắt giữ. Được rồi, ta rời đi đã lâu, hình chiếu linh hồn này cũng chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn. Ta đã gieo hỗn độn và truyền dạy công pháp cho ngươi, ngươi hãy cố gắng tu luyện biết đâu có một ngày vi sư sẽ từ ngoại vực vô tận trở về khi đó vi sư sẽ kiểm tra lại thực lực của tên đồ đại hời nhà ngươi tiếng nói càng lúc càng nhỏ bóng người kia cũng càng lúc càng mờ nhưng vật này dùng như thế nào la trình vớt ve khi đo vi su se kiem tra lai thuc luc cua ten đo đệ hoi nha nguoi tieng noi cang luc cang vỡ trong tay kích cỡ của mảnh vỡ còn không bằng ngón tay cái của la trình rất dễ bỏ túi bóp nát là được bóng người càng lúc càng mờ giọng nói cũng nhỏ đến mức không thể nghe được bóp nát ánh mắt la trình lóe lên nhìn bóng người đã hoàn toàn biến mất khó hiểu hỏi đồ đại đệ hoi Hời chỗ nào? Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Long vang lên, ha ha, tự nhiên có được một đồ đệ như ngươi, tất nhiên là ông ta kiếm hời rồi. Vừa nãy Thanh Long không dám nói câu nào, nhưng nó biết, nếu sư phụ của La Trinh đã phát hiện gia đình thần hỏa, thì tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra chín con chân lông, chẳng qua ông ấy không có hứng chỉ ra mà thôi. Người ta không nói, Thanh Long tất nhiên cũng không chủ động hiện thân. Cái này mà cũng gọi là kiếm hời. La Trinh giờ khóc giờ cười. Hắn mò được một bộ công pháp trong tiên phủ lại còn lấy được những vật phẩm này nhìn từ góc độ nào cũng là La Trinh kiếm được lợi Thanh Long lại cười nhận một người có thể nở ra hoa sen đại thừa làm đồ đệ tất nhiên là kiếm hời rồi góc nhìn vấn đề của Thanh Long đương nhiên khác với La Trinh La Trinh không quan tâm vấn đề này quá nhiều lúc này bên trong không gian phía sau xuất hiện một cánh cửa tất nhiên là cánh cửa trên bức tranh bên ngoài kia lại mở ra La Trinh vừa nắm chặt những mảnh vỡ sáng lấp lánh trong tay vừa bay ra bên ngoài trong quá trình này La Trinh dựa theo lời sư phụ chỉ dạy bóc nát một mảnh vỡ trong tay, mảnh vỡ kia nhìn thì rất cứng, nhưng thật ra lại rất giòn, xốp, chỉ cần bóp nhẹ một cái là vỡ ngay. Bên trong mảnh vỡ thứ nhất là một tấm điêu khắc to bằng bàn tay, là hình của một con gấu đang há miệng. Đây là vật gì? La Trinh tò mò nhìn miếng điêu khắc, ngay cả kẻ có kiến thức rộng rãi như Thanh Long cũng phải nhìn chằm chằm tấm điêu khắc to chừng bàn tay kia, trên mặt hiện vẻ do dự. Đúng vào lúc này, La Trinh đã bước ra khỏi quyển sách, tiên trong sách nhìn tấm điêu khắc trong tay La Trinh. Cười nói, quả nhiên chủ nhân đã lưu lại truyền thừa trong quyển sách. Ngài ấy đã để lại thét lệnh cho ngươi. Thét lệnh. Thanh Long nghe xong, kinh hãi thốt lên trong đầu La Trinh, chương 969. Không hạn chế số lần. Lần này đến lượt Thanh Long cầm lên trong đầu La Trinh. Sao lại có thứ quỷ quái này được? Xích Long vốn không thích nói chuyện đồng thời cũng gào lên. Hai con chân Long kích động một cách khó hiểu khiến La Trinh hơi choáng vắng. Nghe ý của A Phúc thì đây chỉ là một thứ dùng để truyền tin mà thôi. Hơn nữa, Nhìn biểu hiện của hắn thì đây cũng chẳng phải là thứ quan trọng gì. Vì sao hai con chân lông kia lại kích động như thế? Giải thích xem nào. Hết cách, La Trinh hỏi Thanh Long trong đầu. Thanh Long thở dài một hơi, dùng giọng điệu khó có thể tin được mà nói, mặc dù ta biết phủ chủ tiên phủ này có thể đã là một vị thần đã vượt qua cả thiên đạo, nhưng không ngờ ông ta lại có bảo bối cỡ này. Rốt cuộc là có ý gì? Người có thể nói rõ một chút được không? La Trinh báo tay. Nếu chỉ là một thứ dùng để truyền tin, tại sao lại đáng để cho thanh long phải cảm thán như vậy khi la trình lấy được quốc hắc tinh thanh long cũng không tỏ thái độ gì mấy có khi nào giá trị của thét lệnh này còn hơn cả thần khí thí tôn không thanh long đáp mười vạn đại thế giới quá mức rộng lớn muốn giao tiếp với nhau trong vũ trụ này là một trụyện vô cùng bất tiện nhưng nếu sử dụng thét lệnh chúng ta có thể truyền giọng nói của mình đi khắp vũ trụ ồ vừa nãy a phúc cũng đã giải thích nên khi thanh long giải thích cũng sẽ lặp lại chẳng lẽ truyền được khắp vũ trụ thì quan trọng lắm ư nhìn vẻ mặt khinh thường của la trinh thanh long cười khổ chờ sau khi phi thăng người sẽ biết truyền khắp vũ trụ chẳng khác gì có được quyền lên tiếng nhất định cho nên mỗi thế lực mỗi chủng tộc đều có nhu cầu gần như vô hạn đối với thất lệnh thanh long cũng không biết nên giải thích với la trinh như thế nào mặc dù la trinh biết rõ thượng giới là do mười vạn đại thế giới tạo thành nhưng hắn lại không nhận biết một cách rõ ràng phạm vi mười vạn đại thế giới để điều động và quản lý thế lực của một đại thế giới đã vô cùng khó khăn huống chi có những chủng tộc như nhân tộc một trong ba thế lực lớn đã chiếm cứ hơn vạn đại thế giới. Việc giao tiếp trong một phạm vi rộng như thế đã trở thành một phiền phức lớn. Nhưng may còn có thứ như thét lệnh. Vì sao thét lệnh lại lấy chữ thét? Đó là bởi nó bắt nguồn từ tiếng gầm của một loài thần thú, là thần thú Hào Thiên Mô. Thần thú chỉ có trong đại thế giới này. Trong số các thần thú, thực lực của Hào Thiên Mô cũng không phải cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau khi chúng trưởng thành thì lại có được một thiên phú thần thông. Trong thiên phú thần thông của nó ẩn chứa luật nhân quả. Nhờ đó tiếng gầm của hao thiên mô có thể truyền khắp vũ trụ một số đại năng thiên tôn đã phát hiện ra thiên phú thần thông của hao thiên mô từ đó liền nảy ra ý tưởng lập tức giết chết hao thiên mô lấy cổ họng để thợ trong tộc chế tạo ra thết lệnh thết lệnh đủ để truyền hiệu lệnh của thiên tôn đi khắp vũ trụ từ đó về sau số phận của thần thú hao thiên mô trở nên vô cùng bi thảm khi đó trong vũ trụ có rất nhiều thết lệnh ngay cả một số giới chủ cũng có rất nhiều thết lệnh trong vũ trụ này đôi khi bên tài của ngươi bỗng nhiên sẽ vang lên âm thanh không biết của ai Lần kỳ lạ nhất là lúc có hai chủng tộc vốn là kẻ thù của nhau, cách nhau mấy trăm đại thế giới, vậy mà liền dùng thét lệnh để mắng nhau suốt mấy tháng trời. Các sinh linh trong vũ trụ đều khổ không thể tả. Thế là một số thiên tôn không thể không ra mặt cảnh cáo. Nếu hai chủng tộc này vẫn còn tiếp tục cuộc chiến miệng như vậy, thì sẽ phải coi chừng chính lãnh địa của bọn họ. Nhưng cảnh cáo cũng không có tác dụng gì lớn. Đám nhân vật có máu mặt dùng thét lệnh thì có thể bị thiên tôn sờ gáy. Nhưng nếu là một người không tên không tuổi ra mặt thì âm thanh qua thét lệnh vẫn được truyền khắp vũ trụ, mà người ta cũng không có cách nào truy ra được nguồn gốc. Không biết thân phận thì cũng không biết người sử dụng thét lệnh là ai. Cũng may số lượng hao thiên mô cũng không phải là vô tận. Số lượng thần thú trong 10 vạn đại thế giới không ít, nhưng quá nhiều chủng tộc đều cần thét lệnh. Có thể nói rằng người nào giữ nhiều thét lệnh thì người đó sẽ có quyền lên tiếng nhất định. Một con hao thiên mô chỉ có thể tạo ra một thét lệnh. Cho dù là thợ khéo nhất thì cũng chỉ chế tạo được hai cái Vì vậy, số lượng thết lệnh nhanh chóng giảm xuống. Sau này, chúng đã trở thành vật cực kỳ quý hiếm, bởi vì số lượng Hạo Thiên Mô đã giảm đi, nên giá trị của thết lệnh đột nhiên tăng lên gấp bội. Về sau, các giới chủ bình thường căn bản không có tư cách dùng thết lệnh. Cuối cùng, sau mấy trăm năm ồn ào náo động, bên tai mọi người trong vũ trụ cũng yên tĩnh trở lại. Bây giờ, vũ trụ vẫn còn tồn tại khá nhiều thết lệnh, bởi vì có vài thế lực bắt đầu nuôi nhất Hạo Thiên Mô, nhưng tốc độ sinh trưởng của loài thần thú này quá chậm vậy nên giá trị của một tấm thết lệnh vẫn không giảm trong tay một số giới chủ của 10 vạn đại thế giới cũng có một hai tấm thết lệnh nhưng bình thường thì chẳng ai nữa dùng về phần số lượng thết lệnh trong tay nhóm thiên tôn thì dĩ nhiên cũng nhiều hơn một chút nhưng dù sao bọn họ cũng sẽ không sử dụng lung tung Ngày thanh long nói xong la trinh cũng đã hiểu ra được một chút hắn không ngờ một thứ chỉ dùng để truyền tin lại quan trọng như vậy nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn đã hiểu được tác dụng thật sự của thết lệnh nói chăng ra thì thứ này có thể truyền tin trong toàn bộ vũ trụ mà lại không giới hạn số lần ví dụ đơn giản thế này nếu nhân tộc và ma tộc xảy ra chiến tranh chém giết nhau trong mấy nghìn đại thế giới vậy thì rất khó để liên lạc với nhau khi một trận chiến ác liệt được triển khai ở góc của một đại thế giới nào đó mà chờ tới khi viện quân hai bên biết tin chạy đến thì có lẽ trận chiến này đã kết thúc mấy năm rồi đây chính là lúc thết lệnh phát huy tác dụng nói đơn giản hơn một chút thì khi hai bên khai chiến nếu bên nào có nhiều thết lệnh hơn cả ngày đều nhục mạ đối phương chê bai hạ thấp đối phương thậm chí còn tạo ra tin tình báo giả rồi nói cho tất cả mọi người biết về đối phương, như vậy cũng có thể đả kích tới tinh thần của đối phương rồi. Nếu phía ngươi có quá ít thét lệnh, hoặc không có thì chỉ có thể dương mắt lên mà nhìn. La Trình cầm thét lệnh trong tay, cười mỉm. Đây đúng là một thứ tốt. La Trình không hề quên bản thân còn một mục đích quan trọng, đó chính là tìm kiếm Mộ Muội. Mặc dù hắn đoán tính mạng La Yên không bị nguy hiểm, nhưng vấn đề là hắn không thể nào chịu được khi không biết La tim kiem muoi muoi mac du han bị kẻ không rõ lai lịch kia mang đi đâu. Nếu ngày sau phi thăng thượng giới, Có khi hắn phải dùng thét lệnh để truyền tin một phen, xem La Yên có nghe thấy hay không. Ta không nghĩ ra, làm thế nào mà phủ chủ lại chế tạo ra được một thét lệnh không giới hạn số lần sử dụng như thế. Thanh Long vẫn thấy có chút không thể tin nổi. Kệ nó đi. La Trinh lường nghĩ thêm về chuyện này. Chỉ cần dùng tốt là được. Nhét thét lệnh vào trong nhẫn tu di, La Trinh bóp nát mảnh vỡ thứ hai. Trong mảnh vỡ xuất hiện một sợi xích sáng lập lòe. La Trinh cầm sợi xích, cảm thấy có chút cạn lời, hỏi cái này. Là thứ quỷ gì vậy? vốn hắn cho rằng qua gặp mặt của sư phụ chắc hẳn sẽ là thần khí trí tôn hay ít nhất cũng phải là thần khí nhưng tại sao lại đều là mấy thứ đồ kỳ quái này chứ a phúc nhìn thấy sợi xích thì cười nói đây chính là sợi xích tuyệt mệnh sợi xích tuyệt mệnh là trinh hỏi dùng để làm gì a phúc đáp năm đó khi lần đầu tiên ngươi bước chân vào tiên phủ ngươi đã trải qua trận pháp tuyệt mệnh loạn đấu trong bình nghỉ mát phải không là trinh gật đầu đến nay ký ức về trận tuyệt mệnh loạn đấu đó vẫn còn hiện rõ như in trong đầu hắn Tất cả mọi người đều bị kết nối bởi một loại năng lượng đặc biệt, phải quyết tử chiến đấu để có thể sống sót đến cuối cùng. Chính là như thế. Sợ xích tuyệt mệnh này có thể khóa ngươi và đối thủ lại với nhau. Khi nào phân rõ sống chết mới có thể mở ra. Cho dù khóa một vị thiên tôn nào đó lại với ngươi, nếu thiên tôn không giết chết được ngươi thì người đó cũng không đi được. chương 970 Sau khi cất sợ xích tuyệt mệnh vào trong nhẫn tu di, La Trinh cũng không nôn nóng bóp nát những mảnh vỡ còn lại. Trước mắt Hắn cần phải thành thạo công pháp sư phụ vừa mới truyền cho đã. Sư phụ đã truyền công pháp vào trong đầu La Trinh. Công pháp này là do sư phụ sáng tạo ra, tên của nó tất nhiên cũng là do ông đặt, gọi là bí thuật hỗn độn. Việc chỉ thêm hai chữ bí thuật vào đó cũng đủ để thấy được người đặt tên cho nó lười đến cỡ nào. Nhưng thực lực của võ giả mạnh yếu thế nào không phải được quyết định bởi tên của võ giả. Tất nhiên độ mạnh yếu của công pháp cũng không thể khẳng định thông qua tên gọi của công pháp. Thật ra, La Trinh cũng hơi lo lắng về việc tu luyện công pháp. Dù sao phủ chủ cũng chỉ suy diễn ra mà thôi, chính bản thân ông cũng chưa từng tu luyện. Nhưng thế gian chính là như vậy, nếu một con đường có quá nhiều người đi thì lợi ích trên con đường đó đều đã bị người ta chia sạch từ lâu rồi. Con đường mà La Trinh đi bây giờ có lẽ là một con đường trước chưa có ai đi, sau cũng chẳng có ai tới. Nếu có thể đi hết, ai biết hắn sẽ phát hiện được điều gì ở cuối đường. La Trinh dựa theo phương pháp ghi chép trong công pháp, chậm rãi ngưng tụ chân nguyên trong đan điển. Luồng khi hỗn độn vốn đã biến mất không thấy đâu đột nhiên nhảy nhót trong đan điển của hắn lúc này là trinh mới hiểu được cái gì gọi là đau đớn trong nháy mắt cơn đau truyền đến sắc hồng hào trên mặt la trinh đột nhiên biến mất mặt hắn tái nhợt như tờ giấy trắng cả người đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích nổi ngay cả bản năng kêu lên cũng không còn sao vậy thấy la trinh tiến vào trong sách đạt được truyền thừa ba cô gái đều cảm thấy rất vui năm rên bỗng nhiên sắc mặt la trinh trở nên tái nhợt khiến ninh vũ điệp lập tức lo lắng hỏi cơn đau từ đan điền truyền đến giống như có một cây rũa thô giáp đang không ngừng mài đan điền của hắn đan điền là nơi quan trọng nhất của võ giả nên nó cũng rất mẫn cảm khi cơn đau xuất hiện nó kích thích từng sợi dây thần kinh của la trinh khê ấu cầm bước lên phía trước lo lắng nhìn la trinh la trinh chàng cảm thấy khó chịu lắm sao la trinh không trả lời hai mắt trợn ngược sau đó bất tỉnh hắn rất hy vọng mình sẽ ngất luôn bởi chỉ cần thời gian hắn tỉnh lại sớm hơn một nhịp thở thôi cũng đã là một sự tra tấn chẳng khác nào địa ngục đối với hắn rồi ba cô gái nhìn thấy la trinh như vậy thì ai nấy đều biến xác vội vàng vây quanh hắn Phu quân, chàng sao vậy? Tại sao lại ngất đi như vậy? Hu hu. Tiền trong sách nhìn thoáng qua La Trinh, chỉ là bị ngất thôi mà, chắc là. Do đau quá. Một lúc lâu sau, La Trinh tỉnh lại, nhưng cơn đau đó vẫn cứ như hình với bóng. Lần này La Trinh kêu lên một tiếng, sau đó mắt lại trợn trắng, gồn mê một lần nữa. Không phải ý chí của La Trinh không đủ mà là nỗi đau này đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của nhân loại vô số lần. Trong đàn điền vốn chứa chân nguyên tinh khiết, sao có thể chuyển thành vật lạ khác? Quả đau đớn nên cơ thể La Trinh đã khởi động cơ chế tự bảo vệ, ép La Trinh ngất đi. Thấy bộ dạng La Trinh như vậy, ba cô gái không biết nên nói gì, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn. Bọn họ không hiểu La Trinh đã gặp phải chuyện gì, tại sao hắn lại đau đớn như thế. Một lúc lâu sau, La Trinh tỉnh lại, nhưng lần này La Trinh vẫn không nói câu nào. Chẳng qua, lần này thời gian hắn tỉnh lại dài hơn lần trước một chút. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn chỉ trụ được một nhịp thở. Lần thứ ba tỉnh lại, hắn đã trụ được 5-6 nhịp thở rồi mới ngất đi Lần thứ tư tỉnh lại, hắn chịu được khoảng 20 nhịp thở. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã phải kêu rên vô số lần. Lần thứ năm tỉnh lại, La Trinh chịu được khoảng 50 nhịp thở. Lần thứ sáu, 100 nhịp thở. Lần thứ bảy, một nén nhang. Lần thứ tám, ngất rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại ngất, La Trinh vẫn chưa thích ứng được với nỗi đau đớn này. Nỗi đau đớn đó không phải thứ mà nhân loại có thể thích ứng được. Tuy nhiên, nghị lực chịu đựng đau đớn của hắn vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Sau lần tỉnh lại thứ mười một Bở môi La Trinh run rẩy, rốt cuộc cũng nói ra được một câu, chúng ta xin cáo từ trước. Về trung vực trước rồi tính. Sau đó lại tiếp tục hôn mê bất tình. La Trinh có được lệnh bài chữ cấn. Cầm được lệnh bài này thì tương đương với việc thiết kế được một giao điểm không gian, cực kỳ thuận tiện cho việc trở về tiên phủ. Nhưng thời gian để La Trinh suy nghĩ không nhiều. Dưới nỗi đau đớn củng cực như vậy, tập trung tinh thần là một chuyện vô cùng khó khăn. Mọi chuyện cứ chờ về lại trung vực rồi tính. Nếu La Trinh đã nói như vậy... Ba cô gái tất nhiên sẽ đưa La Trinh về trung vực. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng vỗ một cái, lấy ra con rối giao long mà lúc trước La Trinh đã liên thủ với nàng để lấy được. Khi La Trinh tỉnh lại lần nữa, hắn miễn cưỡng biệt tiên trong sách và A Phúc, sau đó cùng ba cô gái cưỡi con rối giao long rời khỏi tiên phủ. Về đến Đông vực, nó lại bay từ núi Cửu Âm mà đi. Trong núi Cửu Âm có một sơn cốc tên Ngọc Long Cốc, vốn có người truyền rằng trong Ngọc Long Cốc có rồng hiền linh. Khi con rối giao long rời khỏi núi Cửu Âm, không ít người trong quận Quảng Hán đều nhìn thấy cảnh tượng này. điều này lại càng khẳng định truyền thuyết núi Cửu Âm có rồng. nếu đó là giáo huyet của rồng, tất nhiên là phải cung phụng. nếu chọc giận chân long thì sợ rằng chúng sinh sẽ bị giáng tội. vì thế, một số tộc lớn của quận Quảng Hán đã ban bố lệnh cấm người không phận sự không được vào núi Cửu Âm. trong cơ thể con rối giao long, La Trình vẫn không ngừng ngất đi, tỉnh lại. nói chung, thời gian hắn ngất dài hơn thời gian tỉnh rất nhiều. thường hắn chỉ tỉnh trong một hai nén nhang, nhưng ngất thì lại đến mấy canh giờ. Mấy ngày sau, Ninh Vũ Điệp đã điều khiển con rối giao long về đến Vân Điện. Nàng dặn dò bên dưới chuẩn bị một chỗ ở cho Tô Linh Vận, sau đó ở lại bên La Trinh trong băng cung. Thoáng một cái đã ba tháng trôi qua. Trong ba tháng này, La Trinh vẫn cứ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất. Dù là ai thì chuyện này cũng chẳng khác gì tra tấn, tất nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ. Nỗi đau này kéo dài quá lâu, thậm chí còn khiến cho tâm tình La Trinh có thay đổi. Hắn vô cùng hối hận sớm biết là đau đớn như vậy thì có đánh chết hắn cũng không tu luyện bí thuật hỗn độn gì cả điều này không thể trách la trinh không đủ nghị lực hắn không phải là thần thánh không gì không làm được cho dù tâm võ đạo của hắn kiên cố hơn người bình thường cho dù nghị lực của hắn vượt xa người bình thường đi nữa nhưng nỗi đau đớn này thật sự không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được hoặc có thể nói là nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của sinh linh trừ khi la trinh là một tảng đá thì may ra còn chịu được thấy la trinh đau khổ như vậy tâm trạng của ba cô gái làm sao mà tốt được Tình vũ điệp luôn tức trực ngày đêm trong băng cung. Những chuyện khác của phân điện, cơ bản nàng đều giao lại cho đại mộng chân nhân xử lý. Thời gian nỗi đau kéo dài càng lâu thì thời gian La Trinh tỉnh lại cũng càng lúc càng dài. Nỗi thống khổ đó cũng không phải là cảm giác chết lặng. Từng cơn đau đớn truyền đến đều rất rõ ràng, khiến đầu La Trinh có cảm giác giống như muốn nổ tung. Hắn thà rằng thời gian mình tỉnh lại ngắn hơn một chút. Đến một hôm, khi La Trinh tỉnh lại, hắn biết mình phải tiếp tục trải qua sự dày vò suốt mấy canh giờ nữa nhưng trong nháy mắt khi tỉnh lại, hắn đã nghe được một tiếng đàn rất êm tai, là khê ấu cầm đang đánh đàn ở một góc trong bang cung. Tiếng đàn đó rất thư thái, rất dịu dàng, giống như gió xuân thổi qua, khiến cho người ta có cảm giác yên lặng. Mặc dù tiếng đàn này không thể áp chế được nỗi đau đớn, nhưng vẫn giúp cho hắn dễ chịu hơn một chút. Hắn động đậy, muốn đứng lên, binh vũ điệp đã ở bên cạnh đợi chờ nhiều đêm lập tức đỡ lấy hắn, cẩn thận. Nhưng đúng lúc này, La Trình chợt phát hiện nỗi đau đớn trong đan điền đã hoàn toàn biến mất.